Chuyện MC Thanh Mai được gắn giới phần vô tả. Cảm ơn các bạn. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thôi, chịu khó đi con. Nhà nó ở quê. Nghe thím năm nói, con bé ngoan hiền, chăm chỉ lắm. Mẹ đi xem mấy nơi rồi Thầy nào cũng nói Con phải lấy tuổi đó thì gia sản họ trịnh mới phất được Trịnh Thiên Vũ ngước nhìn bà Lam An Mẹ của mình dừa hờ hững nói Thành phố thiếu gái hay sao Mà mẹ phải về quê giúp vợ cho con Và lại nhà họ trịnh chả có gì ngoài tiền Sao cần phải phất Bà Lam An nhìn đứa con bà cưng hơn báu vật Thiên Vũ Gia đình mình bao đời nay làm kinh doanh Nên luôn phải cẩn trọng mà con Người làm kinh doanh có lúc lên như diều gặp gió, nhưng cũng có khi rơi xuống như diểu đứt dây. Nếu chỉ một thầy nói thì mẹ cũng không dục con như thế này. Đằng này mẹ xem mấy người rồi, toàn thầy nổi tiếng cả. Thế nên mẹ mới phải nhờ thím năm tìm người. Ở quê con gái chân chất hơn, rồi nó biết việc nhà là ít chương diện. Nhà mình đỡ tốn kém, lại cũng phải đỡ dạy dỗ. Trịnh Thiên Vũ vẫn giọng lành lạnh. Chuyện trăm năm của con. Mà mẹ cứ như đi buôn ngoài chợ Bà Lam An vẫn kiên nhẫn Bởi mẹ biết con chưa yêu ai Học hành xong chỉ biết đến công việc Chỉ nếu con có người phù hợp Thì mẹ đâu dám ép Thiền Phú liếc mẹ Mẹ theo dõi con Bà Lam An lắc đầu giọng nói Có phần khẩn khoản Không phải là mẹ quan tâm con thôi Con trai bà lại cất giọng Thôi bỏ qua vụ đó đi Thế con hỏi mẹ Cả cái tập đoàn nhà mình thiếu gì siêu xe Mà con cưới vợ lại phải đi thuyền đò Ngồi không vững khéo luộn cổ xuống sông cả thì hết vắt Bà làm an vẫn rộng nhẹ nhàng Thiền vũ Cây này là do bản mệnh Con hợp mệnh thủy Đi thuyền mới tương sinh với bản mệnh Cơ nghiệp này là của con Mẹ làm tất cả là vì con Gọi là thuyền hoa Nhưng nó có khác gì chiếc du thuyền nhỏ đâu con Mẹ đã cho thợ giỏi đóng rất chắc chắn Trang bị cực kỳ sang trọng sao mà rơi được Và lại con bơi lặn như giái cá thì lo cái gì Thiền Vũ nhách môi Cô ta thì sao Mẹ đừng có nói với con là cô ta mặc nguyên bộ váy hàng hiệu rơi xuống sông Rồi chú rể lại mặc nguyên bộ vest lao xuống diễn vở anh hùng cứu mỹ nhân nhé Nếu thế thì chỉ một phút sau đó Tập đoàn nhà mình sẽ nổi như cồn trên báo đấy ạ Bà làm an cười rõ tươi Ôi con trai tôi Con bé bơi có thua gì con đâu Nó là người miền sông nước, sao lại không biết bơi được. Con cứ cưới nó rồi sinh con đi đã. Khi có cháu nối rõ rồi, nếu con tìm được người phù hợp thì có thể ly hôn và đến với người con yêu. Đứa bé sống với ta là được. Con bé kia cũng hiểu rõ của hôn nhân này mà. Trịnh Thiên Vũ đam đam nhìn mẹ. Cái nhìn khiến người sinh ra cậu cũng phải sờn ra gà. Chàng trai cao lớn đứng bật dậy, trước khi đi thẳng ra cửa còn vô một câu. Con không thích phụ nữ, phiền phức. Bà làm à nói với theo. Thế còn đám cưới? Thiên Vũ không ngoái đầu lại mà nói. Mẹ thích làm gì thì làm. Nói rồi Trịnh Thiên Vũ lên chiếc Bugatti là vút đi. Không kịp nghe tiếng thở phào của bà mẹ. Anh là Trịnh Thiên Vũ 30 tuổi. Con trai trưởng của ông Trịnh Thiên. Chủ tịch tập đoàn ô tô Trịnh Gia. Sau anh còn một cô em gái là Trịnh Thiên Anh xinh đẹp và kiêu kỳ. Thiên Vũ có sáng người cao lớn. Anh đã tốt nghiệp tiến sĩ ngành quản trị kinh doanh tại Mỹ và mới trở về kế nghiệp tập đoàn hùng mạnh của gia đình. Khuôn mặt không góc chết, ngũ quan đẹp đến mức tinh xảo nhưng luôn giữ một vẻ lạnh lùng tựa tảng băng. Khi không ưa ai, thiên vũ không cần nói nhiều mà chỉ cần liếc mắt thì đối phương tự khắc hiểu thái độ của anh. 30 tuổi, đẹp trai, tài giỏi, lại giàu có. Phụ nữ vây quanh không thiếu, dù đủ cách để tiếp cận Nhưng anh chàng ấy vẫn chẳng có một mảnh tình vắt vai vì luôn cho rằng phụ nữ quá phiền phức. Thế nhưng lần này, đùng một cái thiên vũ cưới vợ, điều lạ là anh cưới một cô con gái chưa từng biết mặt. Mẹ anh, bà Lam An chả biết đi coi bói coi tướng ở đâu. Vội vã nhờ người giúp việc, tìm một cô gái quê cho anh để cưới ngay nhằm đưa việc kinh doanh của trịnh gia lớn mạnh hơn nữa. Và lại mấy bà bạn của mẹ thiên vũ cũng có cháu bế bồng cả rồi. Nên bà cho rằng lời các vị thầy bói quả là không sai. Theo lời những ông thầy, nếu Thiên Vũ không cưới cô gái đó thì công việc kinh doanh của anh sẽ chỉ trệ và lụn bại dần. Lúc đầu dĩ nhiên là một người như Thiên Vũ nhất quyết không chấp nhận kiểu sắp xếp ấy. Thời đại nào rồi mà còn có cảnh cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, lại còn yêu cầu phải rước dâu bằng thuyền hoa nữa. Tuy nhiên, sau bao lần nói chuyện, mẹ anh vừa giảng giải vừa van nài khẩn khoản. Nên Thiên Vũ đồng ý, không phải anh nghe theo sự sắp đặt bởi tính của Thiên Vũ xưa nay, chưa bao giờ chịu sự xoay vần của ai. Anh chấp nhận vì không thích nghe quá nhiều, nhất là khi người đó lại là mẹ mình. Đằng nào anh cũng chưa yêu ai, đằng nào sau này cũng ly hôn, chả mất mát gì. Nếu lấy cô ta mà tốt cho dịnh ra, rồi sau đường ai nấy đi thì chả phải ván bài này chưa đánh anh đã thắng sao. Người sẽ kết duyên với thiên vũ là Đặng Thục Trinh 21 tuổi Một cô gái xinh đẹp như bông lan rừng Ở cái tuổi tràn đầy sức sống và nhiệt huyết Thục Trinh nổi bật với làn da trắng xứ Đôi mắt to tròn Khiến ai nhìn một lần cũng muốn ngoái nhìn thêm Muốn đắm chìm trong đôi mắt ấy Làn môi trái tim mọng đỏ khiến nhiều chàng trai phải thì thầm Nhìn vào chỉ muốn hôn Cô là con gái duy nhất của một gia đình thuộc diện khá giả ở vùng sông nước này Bố mẹ cô có một cửa hàng kinh doanh tầm trung buôn bán khá ổn. Thục Trinh đang học năm cuối của trường cao đẳng kinh tế. Ở quê cô cứ học hết lớp 12, thậm chí lớp 9 thì họ đã kết thúc sự học để đi kiếm tiền. Vì thế học đến bậc cao đẳng như cô là hiếm hoi rồi. Thục Trinh cũng mơ ước học đại học, nhưng bố mẹ cô lại muốn cô sớm về tiếp quản cửa hàng của gia đình nên cô chọn bậc cao đẳng. Mọi thứ đang diễn ra rất tốt đẹp với cô gái trẻ Sau khi kết thúc những môn thi cuối cùng Cô chỉ chờ lấy bằng tốt nghiệp Vào một buổi tối Vừa cơm nước xong Thục Trinh đang nhản nhã xem tivi Còn bố mẹ đang tính toán công việc kinh doanh Trong phòng thì nghe tiếng gọi Có ai ở nhà không? Thục Trinh rời khỏi màn hình tivi Hướng ánh mắt ra phía cổng Cô nhìn thấy thím năm hàng xóm Đang bước vào Thím ấy đi làm giúp việc trên thành phố Chắc mới về nên sang đây chơi mà. Thấy thím bước vào nhà thuộc Trinh lễ phép. Con chào thím. Thím mới về chơi à Bố mẹ con đang ở trong phòng để con gọi ạ. Bà Nam vui vẻ. Ừ, thím mới về. Con bé này sao càng lớn lại càng xinh thế hả? Con gọi bố mẹ ra đây. Thím bản chút chuyện. thuộc Trinh nhanh chân bước đến cửa phòng bố mẹ. Bố mẹ ơi, có thím Nam sang chơi ạ? Bố mẹ cô có vẻ không ngạc nhiên khi thấy bà hàng xóm đã lâu không về, nay lại sang chơi, vừa ngồi xuống thím năm vồn vã. Thế nào rồi? Ông bà tính kỹ chưa? Mẹ Thục Trinh lên tiếng. À, vợ chồng tôi cũng bàn rồi, nhưng lâu nay con bé bận thi cử, hôm nay nó ở đây ta nói luôn nhé. Thục Trinh tò mò. Bố mẹ, có chuyện gì sao ạ? Bố cô nhẹ giọng. À... Cậu chủ chỗ thiếm năm làm giúp việc muốn hỏi con làm vợ. Nhà người ta chầm anh thấy việc Con về đó sung sướng mà bố mẹ cũng được nhờ. Đặng Thủ Trinh há hốc miệng đơ giá mất mấy giây rồi mới lắp bắp. Bố, bố nói sao ạ? Con lấy, lấy chồng á? Mẹ cô gật đầu cười. Con gái lớn rồi ai chả lấy chồng hả con? Con xem đi ở cái làng này. Tuổi như con đã tay bồng tay bế. Con may mắn được học hành. Giờ lại lấy được đại gia, chả phải là phước phận sao. Thục Trinh lắc đầu. Bố mẹ, con vừa thi tốt nghiệp xong, còn chưa lấy bằng nữa. Và lại, con cần phải làm việc để tích lũy kinh nghiệm. Mà hôn nhân là chuyện trọng đại, đâu lấy bừa được ạ. Thời đại nào rồi mà bố mẹ còn nghĩ đến việc gán ghép chuyện phu thê ạ. Bố cô đưa ánh mắt trải đời nhìn con gái. Không phải gán ghép, mà là bố mẹ lo cho con. Bố mẹ sống được bao lâu không ai biết. Cả con vào nhà đó, được ăn sung mặc sướng, người ta có cả cái tập đoàn lớn, thiếu gì cơ hội cho con tích lũy kinh nghiệm, ở đấy lại có kẻ hầu người hạ, con chẳng phải sung sướng sao. Thục Trinh vẫn kiên nhẫn, bố ơi, con người biết thế nào là sướng ạ, con chỉ thấy mình được sống theo đúng đam mê, lấy người mình yêu là sướng thôi bố ạ, con không thích trở thành bình hoa di động, con có học, con sẽ lao động bằng bàn tay và trí óc của mình ạ. Con đâu lạ gì cảnh làm dâu nhà giàu. Con cũng đọc và xem nhiều rồi. Họ sẽ không cho con đi làm đâu bố ơi. Con nghĩ cuộc hôn nhân này không hợp với con. Trong khi mẹ cô và thím năm đưa ánh mắt lo lắng nhìn nhau thì bố của Thục Trinh nghiêm rộng. Bố mẹ đã quyết rồi, con không được cãi. Một tuần nữa lễ cưới sẽ diễn ra. Từ giờ đến đó con không được ra khỏi nhà. Thục Trinh bất ngờ nhìn bố tại sao cô lại bị ép cưới chứ? Bố mẹ cô bị tiền làm mở mắt rồi sao? Cô thở dài não nề nghĩ tới những ngày tiếp theo của mình. Cuộc đời cô sẽ sang trang nhưng không biết đó là một cơ hội đổi đời hay một trang đen tối của địa ngục. Ba ngày sau đó Đặng Thục Trinh không thể đi đâu được. Dường như bố mẹ sợ cô con gái sẽ chạy trốn nên giam lỏng cô. Mọi nhu cầu của cô đều được phục vụ tại chỗ. Đêm không ngủ được vén bức rèm từ tầng 2 nhìn xuống. Cô thấy bố hoặc có khi là ông anh họ vẫn ngồi trước sân dù phòng cô đã tắt đèn. Chẳng thể ra ngoài. Cô nghe bố mẹ nói những gì cần cho đám cưới nhà trai đều lo hết. Thục Trinh tò mò không biết họ là ai mà có vẻ sầu đến mức có thể mua chuộc sắp xếp mọi chuyện như vậy. Đem thắc mắc đó nói với bố. Đặng Thục Trinh nhận được câu trả lời. Đó là tập đoàn ô tô trịnh ra. Thục Trinh ngạc nhiên quá đỗi. Cái tập đoàn đó cả nước Việt Nam này mấy ai không biết. Độ giàu có của gia tộc này không thể đong đếm được, không dùng ngôn từ mà diễn tả được. Vậy tại sao họ lại phải về miền sông nước này để cưới một cô gái bình thường như cô? Thục Trinh mở laptop tìm kiếm về người chồng mà mình chưa bao giờ gặp. Chỉ cần bấm hai chữ trịnh ra thì một loạt thông tin hiện ra. Tìm hiểu về con trai của ông chủ tịch tập đoàn, Thục Trinh lại càng ngỡ ngàng trước một thân hình cao lớn. Khuôn mặt góc cạnh không tỉ vết Anh ta mới 30 tuổi Nhưng đã tốt nghiệp tiến sĩ ở Mỹ Là người kế thừa ra sản họ Trịnh Với chỉ số IQ 160 Lạnh lùng xuất chúng Đưa Trịnh ra trở thành tập đoàn ô tô không đối thủ Không có bất kỳ một thông tin gì Về đời sống tình cảm riêng tư Của người có tên là Trịnh Thiên Vũ Lạ nhỉ Một người xuất sắc như thế Sao lại chịu một cuộc hôn nhân sắp đặt với cô chứ Không lẽ anh ta bị gai Thục Trinh trộn nghĩ đẹp trai thế này mà gai thì phí thật đấy Nhưng chắc bị gai thì mới nhắm mắt lấy cô để che mắt thiên hạ thôi Thục Trinh chặt lưỡi tay khẽ chạm lên khuôn mặt điển trai không góc chết trên màn hình laptop Làm vợ trai đẹp không uổng nhưng sống với kẻ gai thì phí cả thanh xuân Gặp laptop cô thở dài mà thôi đang nào chạy ly hôn Thế nhưng ly hôn thì thanh xuân của cô còn đâu nữa Và nếu có phát sinh quan hệ với người đàn ông đó, để họ có con nối dõi với cái lý lịch từng là vợ anh ta, cô còn có thể tìm được tình yêu đích thực hay không? Những suy nghĩ cứ trở đi trở lại trong đầu cô, khiến Đặng Thục Trinh không biết phải làm thế nào. Cô chẳng trọc trên giường rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong lúc Thục Trinh đang dối như tơ vỏ, thì tại trịnh xa, ai cũng bận rộn cho hôn lễ trừ nhân vật chính trịnh Thiên Vũ. Thấy con trai dường như chả quan tâm gì đến chuyện hệ trọng này. Bà Lam An sốt ruột nhưng cũng chỉ dám nhắc nhẹ. Vũ, còn 4 ngày nữa là đám cưới sẽ diễn ra. Con không nghỉ được một buổi đi chụp hình sao? Thiền Vũ vừa bước ra khỏi phòng tắm. Tóc vẫn còn vương những giọt nước nhỏ xuống khuôn mặt nam tính. Thờ ơ nói. Con đâu sảnh thời gian cho mấy việc tầm phào đó mẹ. Bà Lam An giọng rụng rã. Không lẽ đám cưới của con trai tập đoàn trịnh gia... Mà không có ảnh cưới sao? Thiên Vũ giọng lãnh đạm. Mẹ, thời đại nào rồi mà phải đi chụp hình? Và lại cái đám cưới này cũng chỉ là diễn kịch thôi. Yêu đương gì đâu mà phải bày vẽ. Mẹ anh nhíu mày. Ý con là sao? Thời đại nào mà cưới hỏi chả có hình cưới? Trịnh Thiên Vũ lúc này mới quay lại đối diện với mẹ mình. Mẹ cứ lấy một bức hình của con. Và một bức hình của cô ta mặc váy cưới hay áo dài gì cũng được ghép lại. Chỉnh sửa đôi chút là thành hình cưới có gì đâu. Bà làm ăn lắc đầu ngán ngẩm. Còn cứ lạnh như đá thế này thì đến bao giờ mẹ mới có cháu bế đây? Chịnh Thiên Vũ bước vào phòng bên cạnh thay đồ. Mấy phút sau, anh bước ra với áo sơ mi tối màu quần tây đen. Chiếc cúc áo phía trên để hở lấp ló vào ngực săn chắc bên trong khiến tạo hóa cũng ngây ngốc ngắm nhìn. Trước khi bước ra khỏi phòng, anh còn thản nhiên buông lại một câu. Mẹ thích có cháu thì tự đi mà kiếm. Bà Lam An chỉ biết vừa lắc đầu vừa thở dài ngao ngán. Bà biết tính thiền vũ. Thằng con bà chịu làm đám cưới đã là may mắn cho Trịnh ra lắm rồi. Nếu ép nó quá. con bà mà lặn mất tâm thì không những cả gia tộc họ Trịnh mất mặt. Mà cơ nghiệp này còn có nguy cơ bại vong. Thôi thì việc đến đâu tính đến đó vậy. Nghĩ thế bà vội vàng gọi về nhà họ đặng dưới quê của thím năm. Dục cô con sâu tương lai đi chụp một vài kiểu ảnh Để ghép hình cưới Với lý do con bà quá bận rộn Không có thời gian chụp hình Dĩ nhiên là bố mẹ Thục Trinh Vui vẻ đồng ý Nhưng khi hai người nói lại với cô con gái Thì Thục Trinh nhíu mày Bố mẹ nhà mình đâu nghèo hèn đến mức Phải cung kính người ta như vậy Đến hình cưới mà anh ta còn không chụp được Thì còn làm nên tròn trống gì nữa Cái loại nhà giàu phách lối Mà bố mẹ còn bảo sẽ đem lại hạnh phúc cho con hay sao Chẳng khác gì bà con đâm đầu vào chỗ chết cả. Dù cấm vận con gái nhưng bố cô, ông Đặng Khôi vẫn luôn nhẹ nhàng trong mấy ngày qua. Chỉ vì ông sợ cô con gái duy nhất nghĩ quẩn mà làm bậy thì hỏng hết cả việc. Chỗ của con ông bây giờ là mơ ước của biết bao cô gái ngoài kia. Thế mà nó không muốn hưởng phúc. Thấy Thục Trinh tỏ ra khó chịu ông dịu giọng Thục Trinh, nhà người ta là tập đoàn lớn, người hầu kẻ hạ đếm không hết. Con về đó chẳng phải đụng tay đụng chân việc gì. Nhà họ ra giáo, tư tưởng tiến bộ. Nên chắc con cũng chẳng phải chịu cảnh mẹ chồng nàng dâu không sướng thì là gì. Cái ảnh cưới có quan trọng gì đâu con. Cậu ấy quản lý cả cái tập đoàn lớn. Để nghỉ vài ngày cho đám cưới thì chắc phải dồn công việc lại. Nên không có thời gian đi. Sau này nó đưa con đi chơi khắp nơi. Thiếu gì cơ hội chụp hình. Ông đã nói hết nước hết cái. Nhưng có vẻ như cô con gái của ông vẫn tỏ ra khó chịu. Cô cao mải nói, bố, con có cảm giác như bố mẹ đang bán con đấy, chắc họ đưa cho bố mẹ nhiều tiền lắm nhỉ. Đôi mắt ông đang Khôi lóe lên mấy tiếng phức tạp rồi nói, đâu có, họ cũng chỉ có chút lễ để cảm ơn công sinh thành dưỡng dục của bố mẹ trong 21 năm qua thôi. Mua bán gì đâu, sao con lại nói thế chứ, thôi con chịu khó, người có học cả, cứ tôn trọng nhau rồi sẽ có tình cảm sau. Đặng Thục Trinh thắc mắc. Chẳng phải thím năm nói sau này sẽ ly hôn sao ạ? Cần gì phải có tình cảm ạ? Bố cô giọng lấp liếm. Ừ thì nếu thương yêu nhau được thì tốt. Đỡ phải ly hôn rồi lằng nhằng. Con cũng chả cần phải mang tiếng một đời chồng. Thục Trinh cười chua chát. Đến sát ngày cưới, con còn chưa biết mặt mũi chú rể ra sao. Lấy đâu ra hạnh phúc hả bố? Con cũng chả hiểu con sinh vào giờ gì mà lại thế này nữa. Ông Đặng khô nhẹ giọng. Thôi. Giờ con chưa quen nên thế Bố mẹ hứa nếu họ dám khinh nhồn con Bố mẹ sẽ luôn bảo vệ con Yên tâm đi Giờ bố sẽ chở con đi chụp hình cưới nhé Phải thật tươi tắn đấy Bố cô là thế Luôn biết cách đánh vào tâm lý người đối diện Cách nói vừa như dỗ dành Vừa như ra lệnh thường đạt hiệu quả Ông buồn bán không lớn lắm Nhưng ở vùng quê này Cũng thuộc dạng có chút tiếng tăm Tiệm áo cưới ông chọn Cũng là lớn nhất vùng này Bên nhà trai nói ngày cưới sẽ có hẳn chuyên viên trang điểm từ thành phố xuống nên ông không lo lắng gì. Nhà họ giàu kiểu gì chả muốn con ông thật xinh đẹp để họ khỏi xấu mặt với thiên hạ với quản khách. Còn giờ đây, ông cứ lo cho Thục Trinh tấm ảnh cưới để ghép cái đã. Thục Trinh thay đồ đi theo bố. Sau hơn cả tiếng đồng hồ trang điểm, cô lộng lẫy như một nàng công chúa xinh xắn, vừa đoan trang, vừa có nét kiêu kỳ, nét đẹp sẵn có hòa củng son phấn. Xóa tan những dấu vết của ba đêm mất ngủ Bố cô cũng giải thích Với tiệm áo cưới rằng Chú rể ở nước ngoài chưa kịp về Nên sẽ tới chụp sau Họ cũng chẳng nói gì nhiều Chỉ làm tròn bổn phận chụp những bức hình thật đẹp Trong ông kính Đặng thục trinh khoác bộ váy cưới trắng tinh khôi E ấp cầm đóa hoa Miệng khẽ cười nhẹ nhàng Dù khuôn mặt như một thiên thần được trang điểm kỹ lưỡng Nhưng không xấu nổi ánh buồn bã thê lương Trong đôi mắt thẳm sâu kia mà chỉ cần nhìn kỹ sẽ thấy, khoác bộ váy cưới lên người, nhưng trong lòng Thục Trinh lại dồn dập những đợt sóng vỗ mãi không thôi. Ngày cưới, từ 3 giờ sáng, nhà Thục Trinh đã rộn rã tiếng nói cười, lấy con nhà giàu áp lực thật đấy. Thục Trinh nằm trong phòng mà không yên, từ hôm kia, Thím Nam đã cùng với người giúp việc nhà họ Trịnh xuống đây đưa tiền cho bố mẹ cô lo việc dựng rạp và đặt cọc mâm cỗ. Lễ đính hôn và lễ cưới diễn ra trong cùng một ngày. Vì nghe bảo chồng của cô không có thời gian đi lại nhiều. Anh ta bận như thế thì sau này cô đỡ phải giáp mặt ngày ngày. Cô cũng rất ngạc nhiên khi nghe tin nhà trai sẽ rước sâu bằng thuyền hoa chứ không phải xe hơi. Nhà họ là tập đoàn ô tô lớn như thế mà lại đi thuyền quả là chuyện lạ. Nhưng thôi, dù sao đây cũng chỉ là sự sắp đặt. Bố mẹ và thím nam đều nói sau này cô không ưng thuận thì sẽ ly hôn. Nghĩa là cưới vào hôm nay và sinh con cho họ có người nối dõi. Thục trình không hiểu hết mọi nguyên do của cuộc hôn nhân mà cô đang bước vào. Nhưng cô xem đây như là nghĩa cử cô trả ơn bố mẹ mình. Khách khứa hôm nay chủ yếu là bạn làm ăn của bố cô, bạn bè của cô không nhiều lắm, chỉ một số người thân thiết và hầu như ai cũng ngạc nhiên vì chưa thấy cô ra mắt người yêu bao giờ đã nghe tin cô lấy chồng. Trước những tò mò thắc mắc của mấy đứa bạn, Thục Trinh chỉ cười trừ mà thôi. Bởi chính bản thân cô cũng không tin rằng mình vui chơi chưa đủ nhưng đã sắp trở thành người phụ nữ có gia đình. Mới 7 giờ sáng đã có hẳn một đội ngũ chuyên viên trang điểm có mặt ở nhà cô. Thục Trinh chẳng ngạc nhiên khi thấy họ làm việc rất chuyên nghiệp vì cô sắp thành nhân vật chính trong đám cưới của mình với một vị đại gia tiếng tăm nổi như cồn. Người làm tóc, người điểm tô, người sửa soạn váy cưới. Lần đầu tiên trong đời Thục Trinh được chạm tay vào bộ váy cưới của hãng Moniz, là một trong những hãng váy cưới nổi tiếng nhất trên thế giới. Chiếc váy được điểm nhiều đường nét cầu kỳ của Zen, gắn những viên đá lấp lánh, những bông hoa hồng bạch nổi bật được theo tay rất tỉ mỉ, khiến Thục Trinh trở nên vừa dịu dàng tinh tế, lại vừa lộng lẫy kiêu xa. Sau mấy tiếng đồng hồ trang điểm, Đặng Thục Trinh tựa một nữ hoàng từ trong cổ tích bước ra. Những đường nét cơ thể được phô ra một cách đẹp đẽ trong chiếc váy cưới kiểu diễm Tóc bới cao, vài lọn tóc được buông tự nhiên hai bên Khiến cô càng trở nên quyến rũ và thu hút Đội ngũ trang điểm cũng trở về thành phố ngay sau khi hoàn tất công việc 10 giờ trưa, nhà trai đến rút sâu Làng xóm anh em đều trầm trồ trước sự xuất hiện sang trọng của họ Ai cũng khen cô tốt phước Làng quê yên tĩnh bỗng rộn rã bởi đám sức sâu hoành tráng nhất từ trước tới nay. Sắp đến giờ về nhà chồng, mẹ cô bước vào phòng nhẹ giọng Thục Trinh, con gái ngoan, đừng lo lắng. Nhà họ giàu có, con cứ sống đúng phận làm sâu, làm vợ là được. Việc gì của nhà họ đừng tham gia quá sâu nha con. Thục Trinh biết, cô gái nào còn bố mẹ, trước khi về nhà chồng cũng đều được nghe những lời dặn dò của các đấng sinh thành. Tối hôm qua, bố mẹ cô bận rộn với công việc chuẩn bị. Nay sắp đến giờ lành, mẹ mới tranh thủ nhắn nhủ cô đôi điều. Tuy nhiên, đám cưới của cô đâu giống những người con gái khác. Cô bước vào một cuộc hôn nhân mà không hề hiểu rõ đối tượng mà mình kết hôn. Nếu anh ta không quá nổi tiếng, thì đến dung mạo của chị Thiên Vũ cô cũng chẳng hay biết. Những lời mẹ nói giống như nhắc nhở rằng cô không nên tham gia vào những việc riêng tư của gia đình họ. Bà biết tính cô thẳng thắn, bướng bỉnh nên sợ con gái diễn không tròn vai. Cô mỉm cười. Mẹ yên tâm, con sẽ làm tốt việc của mình. Mẹ cô vui vẻ gật đầu bước ra ngoài chào mọi người. Giây phút Trịnh Thiên Vũ bước vào phòng, Đặng Thục Trinh mở to mắt chân chân nhìn anh ta. Trong bên ngoài, anh ta còn đẹp hơn trong hình hàng tỷ lần ấy chứ. Con trai gì mà da rẻ láng mịn, may mà nền ra màu đồng sắn giỏi. Nên trông da dáng nam tính. Nếu da trắng tinh thì đích thị là dân gai rồi. Nhưng cái việc anh ta lấy cô. Cũng minh chứng rằng đến 80%. Trịnh Thiên Vũ bị gai. Chỉ có kẻ giới tính không bình thường. Mới bỏ qua biết bao gia nhân trốn thị thành. Để về miền quê nghèo này cưới cô. Tuy nhiên. Anh chàng này có khuôn mặt lạnh lùng hơn cả băng giá. Thục Trinh trộm nghĩ chắc là để có được bộ mặt nam tính như thế. Hẳn anh ta phải đứng trước gương. Tập đến hàng nghìn lần, thảo nào anh ta chẳng có thời gian đi chụp hình cưới cùng cô. Đang vẩn vơ suy nghĩ nên khuôn mặt Thục Trinh nhất thởi ngơ ngác. Trịnh Thiên Vũ nở một nụ cười nửa miệng như có như không, làn môi mỏng nhách lên. Chưa thấy trai đẹp bao giờ à? Cô định ra làm lễ không? Thục Trinh giật mình khi thấy Trịnh Thiên Vũ đẹp như tạc đứng ngay ngắn trước mặt mình, giọng nói đầy uy lực. Cô lảng tránh ánh mắt của anh ta và nói. Tất nhiên là có chứ, chú rể đã vào đến đây không lẽ tôi bỏ trốn? Trịnh Thiên Vũ im lặng chiều khỉu tay ra trước mặt Thục Trinh. Vậy thì đi thôi, vợ của tôi. Tiếng vợ dù được anh ta phát âm một cách mỉa mai thấy rõ, nhưng vẫn khiến Thục Trinh ngựa ngùng. Cô hít sâu lấy lại bình tĩnh, rồi khoác tay Thiên Vũ bước ra chào quan viên hai họ và làm lễ ra tiên. Sau những nghi thức trước bàn thờ ra tiên, Thiên Vũ dìu Thục Trinh đi trên con đường ra bến sông. Đường xá bây giờ đã được xây dựng hiện đại và kiên cố. Không còn đường đất như xưa nữa. Nhưng đám rước bằng thuyền hoa này thu hút rất đông người nhất là các cụ già bởi có lẽ đã rất lâu rồi chắc phải tới hàng chục năm rồi họ mới thấy cảnh rước dâu bằng thuyền ở vùng sông nước này dù là một nét đẹp văn hóa nhưng trong cuộc sống hiện đại ngày nay đâu có ai rước dâu như nhà họ trịnh nữa Xa đến bến sông, không chỉ Thục Trinh mà tất cả mọi người đều ngỡ ngàng trước cái gọi là thuyền hoa rước dâu. Đó thực ra là một du thuyền mini, phòng theo mô hình của du thuyền Topa nổi tiếng hiện đại bậc nhất thế giới. Thiên Vũ rìu Thục Trinh lên thuyền. Một chiếc thuyền hoa to đẹp nhất từ trước tới nay mà người dân nơi đây được thấy. Hoa được trang trí tỉ mỉ, đẹp mắt xung quanh thuyền. Trên chiếc du thuyền mini này được đặt một bộ bàn ghế theo phong cách cổ điển để cô dâu chú rể ngồi xuống. Trong khoang thuyền còn có phòng nghỉ rộng rãi, đầy đủ tiện nghi như khách sạn năm sao vậy. Các vị cao niên cùng bố mẹ hai bên ngồi thoải mái trò chuyện trong đấy. Trên chiếc thuyền hoa còn có ekip quay phim chụp ảnh nữa. Phía sau chiếc du thuyền sang trọng ấy còn có đến 5, chiếc thuyền trang trí màu sắc rực rỡ dành cho khách hứa. Có hẳn một chiếc thuyền chở dàn nhạc và MC ngay phía sau thuyền rước dâu. Đoàn thuyền đi đến đâu âm nhạc vang lên đến đó Hai bên sông những người buôn bán ngư dân đi đánh cá và con đều dừng lại ngắm nhìn Người dân nhất là các cụ già và trẻ nhỏ đều nhìn theo tiếng xeo họ của những đứa trẻ khiến không khí thêm rộn rã Đoàn thuyền như một sân khấu nổi di động trên dòng sông lớn Trước đây với người dân vùng sông nước phải có thuyền hoa mới ra đám cưới Nhưng giờ đây Đám rước này trở thành một sự kiện đặc biệt. Chắc chắn báo đài sẽ đưa tin dần dần. Dưới nắng dịu dịu bỗng cất lên tiếng đơn ca tài tử. Thôi hãy vui lên cùng sống đời bên nhau. Em phải biết anh. Một thanh niên có học lại chân tình. Về xin cưới hỏi em đàng hoàng. Chớ anh đâu phải là đứa lang bang. Thục trinh ngoái đầu nhìn lại. Chiếc thuyền ngay phía sau cô có đến hai dàn nhạc. Nếu cô đoán không nhầm thì giàn nhạc hiện đại sẽ chỉnh diễn sau khi thuyền đi qua quãng sông quê hương cô. Còn lúc này, tiếng đàn ca tài tử của giàn nhạc dân tộc đang vang lên gợi nhắc không khí xa xưa của những đám rước dâu trên thuyền hoa. Chỉ là một đám cưới hình thức mà có vẻ như nhà trai đầu tư rất ghê. Cũng phải thôi, họ thuộc hàng đại gia nhất nhỉ cả nước, có gì ngoài tiền đâu. Dòng sông rộng lớn Hai bên bờ bãi đều dần dần lùi lại phía sau. Tiếng đồn ca tài tử khiến Thục Trinh nhớ tới ông ngoại. Ông ngoại vốn là một tài tử cải lương. Hồi cô còn bé, ngoại vẫn thường ca cho cô nghe. Ông còn kể rằng, đám cưới ngày trước rước dâu bằng thuyền hoa. Cả đoàn ghe thuyền vui lắm. Trên thuyền, người ta còn uống rượu đến quên đường đi lối về. Ông bảo sau này Thục Trinh lớn lên rồi lấy chồng, sẽ đi bằng ô tô. Sẽ không hiểu được cái cảm giác linh đênh với nước của cô gái khi về nhà chồng nữa. Thế nhưng ông ngoại ơi, cháu của ông cũng được rước sâu bằng thuyền hoa đấy. Một chiếc du thuyền nhỏ rất đẹp, đẹp như trong cổ tích vậy. Chỉ là ông không còn được nhìn ngày đưa cháu bé bỏng lên thuyền hoa, về nhà chồng trong một hoàn cảnh oái âm. Ông là người yêu thương cô nhất, hay thủ thỉ với cô nhất. Trước khi ông từ biệt cõi tạm, vẫn nắm chặt tay cô cháu gái mà nói rằng Dù sau này có bất kỳ điều gì xảy ra, con cũng hãy mạnh mẽ đối mặt và vượt qua nhé. Lời ông ngoại vẫn vang vọng trong tâm trí cô. Tiếng đơn ca tài tử giặt diều tạo thành một thứ âm thanh từ bên trong khiến Thục Trinh bật khóc. Tiếng đàn réo rắt lại khiến cô như sống lại những năm tháng tuổi thơ đẹp đẽ. Cuộc sống thay đổi, cháu của ông đã trưởng thành, chỉ có ông đã thành người thiên cổ. Ngồi kế bên, Thấy Thục Trinh bỗng nhiên khóc nước nở, thiền vũ ghé tay cô. Thôi, cô diễn nãy giờ khá đạt rồi, không cần đến màn khóc lóc này nữa đâu, sau này cô sẽ không thiếu cơ hội để khóc. Câu nói của anh ta không khiến Thục Trinh đỡ tủi thân, mà làm cho tâm can cô như bị dội một gáo nước lạnh. Đặng Thục Trinh vừa tủi, vừa bực, quay sang nhìn chú rể và hét lên. Đổ biến thái Từ nhỏ tới giờ Chưa một ai dám nói nặng lời với chị Thiên Vũ Vì cậu ta là người kế nghiệp nhà họ Trịnh Lại xuất chúng từ bé Vậy mà giờ đây Một cô gái mới quen anh chưa đầy một giờ đồng hồ Lại dám gọi Thiên Vũ là đồ biến thái Sau một giây sững sở anh ta nhách bôi Cô vừa nói cái gì Nhắc lại xem Cũng may tiếng đàn tiếng nhạt dìu rặt Đã át đi âm thanh phát ra từ miệng thuộc trinh Hai bên bố mẹ lại đang ngồi trò chuyện Phía trong kia Nên nhìn qua chỉ nghĩ rằng cô vừa nói gì đó với anh, chứ không nhìn ra thái độ của cô. Đặng Thục Trinh ánh mắt xung quanh, rồi ghé sát tay Thiên Vũ. Anh bị điếc à? Tôi nói anh là đồ biến thái. Lần này thì Trịnh Thiên Vũ gật đầu. Được, đã mang cái tiếng biến thái, thì sẽ cho cô hưởng say xương ấy một cách trọn vẹn. Lần đầu tiên trong đời Thục Trinh thấy cái miệng của mình phát ngôn không đúng lúc. Cảm nhận được cái sai to đùng sẽ đi kèm với cái hoạn lớn do miệng mà ra. Thục Trinh bỗng dùng mình khi nghĩ tới cảnh tượng đêm tân hôn của mình. Dù anh ta có không ưa phụ nữ thì chỉ cần tưởng tượng ra cái cảnh anh ta sợ trò đổi bại một cách biến thái cũng đủ khiến Thục Trinh lạnh toát xương sống rồi. Sau một giây duy tính đoạn Thục Trinh quyết định đối xử nhũ nhặn với kẻ đang lên cơn điên. Giọng cô nhẹ vào mượt đến mức đá cũng phải mềm. Anh Thiên Vũ... Tôi tôi xin lỗi Nói xong Cô lén ngước nhìn lên người đàn ông đẹp đẽ Ánh mắt anh ta thở ơ Nhìn sòng sâu như chẳng để tâm đến lời cô nói Thục Trinh lại hít sâu một cái Rồi nói Là vì vì Tiếng ca tài tử Khiến tôi nhớ đến ông ngoại tôi Ông rất thương yêu tôi Nhưng ông không thể chứng kiến Ngày tôi về nhà chồng Thiên vũ lúc này mới nhớ cặp mày rậm Vì sao Thục Trinh cúi đầu, giọt nước mắt trượt lăn trên gõ má xinh đẹp. Ông mất khi tôi lên 10 tuổi. Ông từng là một tài tử cải lương nên... Ánh mắt thiên vũ lé lên vài tia ngạc nhiên phức tạp, rồi quay lại vẻ bình thản. Anh ta lại nhìn dòng sông trước mặt lặng lẽ chảy. Còn Đặng Thục Trinh nhìn thấy khuôn mặt trầm ngâm lạnh lẽo kia, cũng im lặng không nói gì. Đi qua quãng sông quê cô, khi xóm làng đã khuất dần, Chỉ còn lại một chấm nhỏ lè lè, tiếng anh MC vẫn vang lên giới thiệu về tập đoàn trịnh gia và sự kiện đặc biệt này. Những ngón đàn của giàn nhạc dân tộc cũng im dần và sau đó nhìn chỗ cho những giai điệu trẻ trung. Chiếc du thuyền lướt đi và rồi cập bến. Lúc này Thục sinh mới để ý phía trước mặt không phải là những chiếc xe hơi đưa cô tới khách sạn như cô tưởng tượng, mà là một sân khấu ngoài trời được dựng trên một bãi đất trống. Bây giờ đang là đầu mùa hạ Hôm nay trời cũng như thuận lòng người Nên dù đã quá trưa Nhưng ánh nắng không hề gai gắt quan khách đã ăn nhẹ trên thuyền Nên bây giờ ai nấy vui vẻ Bước vào tiệc cưới Bước lên từ thuyền hoa Thục Trinh đi vào một thế giới cổ tích Lối đi vào sân khấu Được thiết kế uốn luận Theo hình đôi cánh thiên Nga Với những bông hòa được kết rất tinh tế Thiền Vũ dìu cô đi tới đâu Pháo bông bắn rợp trời tới đấy. Giây phút tiếng vừa lông, dìu giặt vang lên chúc mừng tân hôn, khiến trái tim Thục Trinh bất chợt bồi hồi. Dù biết trước đây là cuộc hôn nhân sắp đặt, nhưng những gì đang diễn ra bỗng dâng lên trong lòng Thục Trinh những cảm xúc khó tả. Một sân khấu lớn, thiết kế theo hình cánh cung rất hoành tráng, tựa như trong mơ hiện ra. Nếu như đây là hôn lễ của cô và người đàn ông cô yêu thương, thì hôm nay quả là ngày hạnh phúc nhất của Đặng Thục Trinh. Thế nhưng, nhìn khung cảnh thơ mộng và sang trọng, rồi cô lại tự ý thức rằng mình chỉ đang diễn tròn vai trong một cuộc hôn nhân ép buộc. Thục Trinh luôn tự nhắc mình điều đó để bớt mơ mộng, bớt ảo diệu trong suy nghĩ. Hồn lễ kéo dài tới tận chiều tối. Mọi người lúc ấy mới lên xe trở về biệt thự nhà họ trịnh. Cả một dàn siêu xe đẹp đẽ và sang trọng giúp cô về một khung cảnh như tòa lâu đài tráng lệ. Cánh cổng mạ vàng kiêu hãnh được trang trí cực kỳ xa hoa với hai chữ tân hôn. Cả một kiến trúc đẹp đến xa xỉ hiện ra khiến ai nấy đều choáng ngợp. Sau một ngày mệt mỏi, Thục Trinh chỉ muốn cởi bộ váy hàng hiệu trên người mình rồi ngâm mình trong bồn tắm thư sãn và sau đó sẽ leo lên giường đánh một giấc. Thế nhưng đây đâu phải nhà cô ở dưới quê, vì thế mọi chuyện sẽ chẳng thể như cô mong muốn rồi. Đi cách xa một quãng mà Thục Trinh vẫn nghe tiếng mẹ cô suýt xoa về cơ ngươi giàu có của nhà thông gia. Đẹp quá ông ạ, xá nhà mình được một góc này nhỉ? Hai bên gia đình ngồi chơi một lát, rồi phía nhà cô xin phép ra về. Cái cảm giác bơ vơ là lúc này, cảm giác còn lại một mình một chút tủi thân, một chút cô đơn, một chút trống rỗng. Tất cả hòa quyện với nhau, tạo thành một thứ cảm xúc hỗn độn khó tả. Buổi cơm tối diễn ra có thể gọi là xuân xẻ, chứ không hề ấm cúng, dù có nàng dâu mới. Có vẻ như Thục Trinh phải quan sát thái độ của mọi người để ăn uống sao cho tự nhiên. Cô nhớ những bữa cơm ở quê, dù không sang trọng như thế này, không có cao lương mỹ vị như thế này nhưng rất vui vẻ. Không biết đến bao giờ cô mới có lại cảm giác ấy. Ở trịnh già, bàn ăn lớn gấp đôi ở nhà cô mà chỉ có 5 người ngồi ăn. Ngoài bố mẹ chồng và vợ chồng cô, còn có cô em chồng tên là Thiên Anh. Mọi người dùng bữa quá trịnh trọng khiến không khí bữa ăn thêm chậm lắng. Mọi thứ đều được mấy người giúp việc phục vụ tại chỗ. Trong số họ dĩ nhiên là có thím năm, người thuộc Trinh thấy quen thuộc nhất trong tòa lâu đài này. Tuy nhiên lúc này đây, mối quan hệ giữa cô và người hàng xóm lại là cô chủ và người ở, nên Thục Trinh thấy không tự nhiên chút nào. Sau bữa tối, bà Lam An, mẹ chồng cô đã gọi cô và Thiên Vũ lại trò chuyện. Hai đứa mới cưới nên ở lại đây cho thoải mái, sau này có thể ở riêng nếu muốn. Giờ đã thành người có gia đình, Thiên Vũ ngoài tập trung lo cho tập đoàn, nên để ý đến chuyện sinh con nối dõi. Còn Thục Trinh, đó là thiên chức và cũng là nghĩa vụ của con khi về đây làm sâu. Thục Trinh cúi đầu lễ pháp, dạ thưa mẹ con sẽ cố gắng. Cô lít nhìn Thiền Vũ, anh ta vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ lạnh lùng như thế. Mẹ nói xong chưa? Bà Lam An chương hưởng. Con có hiểu ý mẹ không đấy? Thiền Vũ nhách môi. Chuyện còn con đó có gì không hiểu à? Ý con hỏi mẹ nói xong chưa để con đi nghỉ? Ngày mai tập đoàn nhiều việc lắm. Bà Lam An biết tính con trai mình. Khi anh không quan tâm điều gì thì không nên nói nặng lời. Ừ, hai đứa đi nghỉ đi. Rồi bà nhìn Thục Trinh À con ở dưới quê chắc cũng ít ngồi không Nếu thế nhàn rỗi quá Thì cùng mọi người làm việc cho khơi khỏa Tất nhiên mẹ không ép Thục Trinh hiểu ý mẹ chồng Bà nói không ép nhưng nếu không chấp thuận Sẽ thành trái lệnh Cô lại cúi đầu Vâng ạ Lên đến phòng Thục Trinh ngồi xuống chiếc giường tân hôn đẹp đẽ Có rắc những cánh hoa hồng nhung Xinh xắn tới mê mẩn Cô liếc nhìn Thiên Vũ Nhàn nhã đứng bên cửa sổ Không biết đêm nay sẽ ra sao đây? Thục Trinh biết việc gì sẽ diễn ra là không thể tránh khỏi chỉ là cô chưa chuẩn bị tâm lý. Cô biết nhiệm vụ của mình là sinh con nối rõi cho nhà họ Trịnh. Trịnh Thiên Vũ cũng chẳng hào hứng gì với cuộc hôn nhân này. Phải chăng cô có thể thòa hiệp với anh ta giờ thời gian thực hiện nghĩa vụ nghĩ là làm Thục Trinh ngập ngừng. Thiên Vũ hôm nay tôi tôi... Trịnh Thiên Vũ không ngoái đầu lại. Mắt vẫn nhìn xoáy vào khoảng không sâu thẳm trước mặt mớp mái môi. Tránh khỏi giường tôi. Thủ Trinh chố mắt. Ờ, tôi vành là vợ chồng không ngủ ở đây thì... Nhưng cô nói chưa dứt cầu trịnh thiên vũ đã cắt ngang. Tôi không ngủ với người lạ. Thủ Trinh vội đứng bật dậy như lò xo. Nhưng... Giọng thiên vũ nhàn nhạt. Góc phải phòng có cánh cửa. Bên đó là phòng làm việc của tôi. Có giường nằm nghỉ. Anh ta chưa ra lệnh. Nhưng Thục Trinh hiểu mệnh lệnh Cô đưa mắt theo hướng Thiên Vũ nói Và chậm chậm đi về phía đó Cánh cửa mở ra Một căn phòng thông với phòng ngủ hiện ra Đồ đạc giấy tờ được sắp xếp ngăn nắp Cô chưa kịp bước vào Đã nghe tiếng Thiên Vũ Đường chạm vào đồ của tôi Thục Trinh gật đầu Tôi biết rồi Nhưng nếu sáng mai Thiên Vũ lên tiếng Cứ để tôi đối phó Cái gia đình cô cần Là tiền thì đã có rồi Giờ nên biết thân biết phận Cái loại rẻ mặt như cô không có quyền lên tiếng thỏa hiệp với tôi Nghe những lời mỉa mai của Thiên Vũ Đặng Thục Trinh chỉ biết nuốt nước mắt vào trong Bởi cô đang ở trong nhà chồng Bởi bố mẹ cô đã bất chấp hạnh phúc của con Để gã cô đi lấy chồng Cô biết trách ai đây Không lẽ trách nhà họ quá giàu Muốn có vợ có dâu Chỉ cần dùng tiền là mua được Hay trách nhà cô quê mùa Nên bố mẹ thấy tiền là ham Anh ta nói đâu hoàn toàn sai. Cô và anh ta mới quen biết nhau. Dù là vợ chồng, nhưng cái kiểu kết hôn này đâu ai chứng minh được rằng cô trong sạch chứ. Lặng im bước vào căn phòng đó. Đặng Thục Trinh chậm chậm đi lại giường, không dám nhìn ngó xung quanh. Cả ngày mệt xã rời, chỉ muốn ngủ một giấc mặt thôi. Thế nhưng, khi đặt mình xuống chiếc giường sang trọng, mọi thứ đều sạch sẽ và thơm tho Chẳng hiểu sao Thục Trinh lại không thể ngủ được Cô tràn trọc xoay ngược xoay xuôi Chắc là lạ nhà đây Chiếc giường ở quê tuy không chắc chắn và đẹp đẽ thế này Nhưng nó gợi cảm giác thân thuộc và ấm áp Quay đi trở lại một lúc lâu Thục Trinh đành nhắm mắt cho đỡ cảm giác khô rát, đồng tử Sau một ngày dài mệt mỏi Khoảng 4 giờ sáng Cô bỗng nghe âm thanh phát ra từ phía phòng ngủ Vì hai phòng ngăn cách bởi một cánh cửa Đúng ra đây chỉ là ngách nhỏ của phòng ngủ nên cách âm không tốt lắm. Thục Trinh bắt đầu thấy sợ sợ hay là anh ta định sợ trò biến thái gì? Cô tỉnh hẳn cả người nằm co rúm lại tim đập thỉnh thịch có tiếng bước chân rất khẽ ở phòng bên cạnh vì không gian im ắng nên Thục Trinh nghe thấy rõ mắt cô chằm chằm nhìn về phía cánh cửa phòng nhưng Thục Trinh chờ mãi cũng chả thấy gì cửa vẫn im im đóng cô lầm bầm Chắc anh ta đi vệ sinh thôi. Phải, anh ta không thích phụ nữ thì mò sang đây làm gì cơ chứ? Thục Trinh là yên tâm nhắm mắt. Cô đã đặt chương điện thoại, sẽ dậy lúc 5 giờ sáng để cùng người giúp việc chuẩn bị bữa ăn đầu tiên. Chợp mắt thêm chút nữa, cô vội bật dậy và nhẹ nhàng mở cửa thông sang phòng ngủ. cố phát ra âm thanh thật khẽ tránh làm Thiên Vũ tỉnh giấc. Cánh cửa vừa hé ra, Thục Trinh ngạc nhiên khi thấy Thiên Vũ đang ngồi làm việc chăm chú trên chiếc bàn trong phòng. Bóng lưng thẳng tắp của anh ta khiến cô cứ đứng nhìn ngây ngốc. Dù không nhìn thấy khuôn mặt góc cạnh nhưng Thục Trinh vẫn mường tượng ra đôi mảnh rậm đang nhíu lại. Giá mà anh ta không gai thì cũng không đến nỗi đâu nhỉ. Anh ta làm việc cả đêm sao? Chắc vì cô ngủ ở phòng làm việc của anh ta nên Thiền Vũ trước đó đã đưa laptop sang phòng ngủ. Thục Trinh suy nghĩ rồi lên tiếng. Chào anh, anh dậy sớm vậy sao? Đáp lại cô là sự im lặng. Anh ta đúng là không bình thường, vừa lạnh lùng lại vừa biến thái. Thảo nào 30 tuổi đầu rồi, chả tán tỉnh được ai nên mới về lấy một cô gái quê mùa như cô. Thục Trinh định cứ im im đi ra khỏi phòng cho xong, nhưng ánh mắt cô lại vô tình lướt qua chiếc giường tân hôn. Chăn gối có vẻ bể bộn, những cánh hoa hồng vung vãi trên sàn nhà. Điều đặc biệt là trên ga giường có nhiều vệt máu đỏ thẫm. Chỉ nhìn qua cũng biết nơi đây vừa diễn ra một trận kích tình. Không lẽ tối qua anh ta đưa cô nhân tình nào đó còn trong trắng về đây sao? Chắc vì thế nên anh ta mới tống cổ cô sang phòng bên cạnh chứ gì. Nhưng rõ ràng cả đêm, Thục Trinh chẳng nghe thấy âm thanh gì cả. Ngoài những bước chân rất khẽ lúc 4 giờ sáng. Những vệt máu trông rất tự nhiên, chứ không phải cố tình giản xếp. Sự tò mò dồn từ não bộ xuống cửa miệng. Thục Trinh nói. Anh Thiên Vũ, cái này... Lúc này cô mới nghe một âm thanh nhạt nhạt. Sao? Thế cô định giải thích thế nào với mẹ tôi về đêm tân hôn? Thục Trinh lúng túng, anh ta bày ra sao? Cô lắp bắp. Máu, máu này, trịnh thiên vũ lên tiếng. Máu từ tay tôi, không như những gì cô nghĩ nãy giờ đâu. Hay là đến máu cô cũng không còn đầy chảy nữa? Anh ta đọc được suy nghĩ của cô sao? Có vẻ không cần quay đầu lại. Nhưng trịnh thiên vũ vẫn hình dung ra bộ dạng của Thục Trinh. Điều này khiến cô thấy xấu hổ. Nhưng cái câu, Tên máu của cô cũng không còn đẩy chảy là sao? Anh ta nghi ngờ cô không còn trao trắng. Thục Trinh chưa kịp nói gì đã nghe Thiên Vũ tiếp tục nói. Cái ngữ như cô, đến việc bán cả số phận cho một cuộc hôn nhân sắp đặt, còn làm được thì ngại gì trước đó chưa từng bán thân nhỉ? Chị Thiên Vũ khốn kiếp, anh ta dám cho rằng cô dễ dãi, vì tiền có thể làm tất cả mọi thứ kể cả bán thân. Tới lúc này thì Thục Trinh không nhịn được nữa, cô hét lên. Chị Thiên Vũ... Anh đừng tưởng có tiền rồi, muốn nói gì ai cũng được nhé. Thiên Vũ xoay người lại nhìn cô. Tôi nói sai sao? Thế giờ cô muốn cái mớ trên giường đích thực lập của cô à? Xin lỗi, thứ như cô tôi không có nhu cầu. Đặng Thục Trinh tức đến bầm gan ứa máu. Anh ta chê cô nghèo cũng không sao, nhưng cô không bao giờ chịu hèn, chịu nhục. Từ nhỏ cô đã tự hứa với bản thân sẽ học hành thành tài, sẽ thoát khỏi cái cảnh đứng sau lũy che làng. Mấy chị ở quê cô cứ học hết lớp 12 là lấy chồng sinh con Và trở thành mẹ bỉm sữa Cô đã tự hứa sẽ là người phụ nữ thành đạt Vậy mà cuối cùng mọi thứ giang sở Chỉ vì cuộc hôn nhân chết tiệt này Ừ thì anh ta giàu có đấy Anh ta giỏi giang đấy, đẹp trai đấy Nhưng như thế là có quyền mắng chửi người khác sao Quá bực bội, Đặng Thục Trinh chỉ vào mặt Thiên Vũ Trịnh Thiên Vũ, tôi nói cho anh biết Anh đừng tưởng anh được ngậm thịa vàng từ bé rồi. Giờ ngồi lên đầu lên cổ người khác. Tôi nghèo nhưng không bao giờ vì tiền mà bán sẽ nhân cách. Và thứ quý giá nhất của mình. Tôi lấy anh chẳng qua vì bố mẹ tôi lỡ đồng ý với thím nam. Anh không có quyền mạng sát tôi. Tôi không phải loại con gái nhẫn nhục đến mức để tranh anh trả đạp. Gọi hết thứ này đến ngữ khác đâu. Trịnh Thiên Vũ khuôn mặt không chút cảm xúc nhách là môi mỏng. Ừ câu không phải loại đó. Thục Trinh gật đầu Cảm ơn Nói xong cô đang định quay mặt bước đi Thì một giọng nói lạnh tanh phát ra từ miệng thiên vũ Mà cô không bằng được loại đó Bước chân của Thục Trinh khượng lại Nếu đây là trò đùa cợt của bạn cô Chắc cô đã lao lại hơn thua rồi Nhưng đây lại là ông chồng đại gia của cô Là người chồng bất đắc sĩ Nhưng nếu cô làm quá lên Thì người chịu thiệt sẽ chính là cô và gia đình mình Vì thế suy đi tính lại Thục Trinh chọn cách im lặng giọng Thiên Vũ lại vang lên đi ra ngoài để nguyên hiện trường đấy phần còn lại phụ thuộc vào tài diễn xuất của cô Thục Trinh hiểu nhìn phòng làm việc cũ đủ biết Trịnh Thiên Vũ là người gọn gàng sạch sẽ anh ta đã mất công làm bữa bộn phòng ngủ để mẹ chồng cô hiểu đêm qua hai người đã động phòng vì thế thôi thì anh ta đã để yên cho cô đêm qua cô cũng sẽ diễn tròn vai phần kịch còn lại Nghĩ như vậy Thục Trinh im lặng đi ra khỏi phòng. Cô bước xuống bếp và thấy mọi người đang chuẩn bị bữa sáng. Thục Trinh mỉm cười. Con chào mọi người ạ, thím năm chúng ta sẽ nấu món gì ạ? Trái với suy nghĩ rằng mọi người sẽ vui vẻ trò chuyện thì cô chỉ nhận được nụ cười trịnh trọng. Chào cô chủ. Kể cả thím năm cũng vậy. Điều đó khiến Thục Trinh hiểu rằng khoảng cách xã hội giữa mình và họ là một khoảng cách vô hình. Cái kiểu chào hỏi của chủ tớ thời phong kiến khiến cô hững hụt nhưng tự hiểu mình phải chấp nhận. nén tiếng thở dài Thục Trinh lặng lẽ cùng mọi người chuẩn bị bữa sáng. Bữa sáng tẻ nhạt cuối cùng cũng trôi qua. Thục Trinh cũng chẳng hiểu sao họ nhiều tiền mà lại cư xử với nhau lạnh lùng như thế. Cô cứ nghĩ người có học có tiền có địa vị thì phải biết cách đối xử chứ. Nhưng lời mẹ cô nói không sai chính vì sự bí hiểm đó. Nên cô nghĩ mình chẳng nên tò mò quá nhiều Dù mới tổ chức hôn lễ ngày hôm qua Nhưng hôm nay Trịnh Thiên Vũ đã phải tới tập đoàn rồi Thục Trinh cũng hơi ngạc nhiên Khi những người giúp việc ở đây không ngăn cản Lúc cô cùng họ làm việc nhà Bởi nếu xem cô là cô chủ Thì họ đâu dám để cô dọn dẹp cùng Tuy nhiên suy nghĩ kỹ thì Ở trong cái biệt thự rộng lớn này Có việc làm cùng mọi người đỡ cô quạnh hơn là chẳng làm gì Và lại mẹ chồng cô hôm qua đã nhắc khéo cô điều này. Và lại việc nhà với Thục Trinh cũng chẳng nặng nhọc gì. Nên cô vui vẻ làm việc. Vừa dọn dẹp xong bát đũa, Thục Trinh định lên phòng thì nghe bà Lam An gọi. Thục Trinh, con lại đây. Nhớ lời thiên vũ. Thục Trinh đi một cách chậm chạp theo kiểu dư âm cuộc động phòng tối qua vẫn âm ỉ. Bà Lam An nhìn cô. Tối qua con có mệt không? Thục Trinh cúi đầu ngựa ngủ. Dạ ạ cũng hơi mệt đã. Mẹ chồng cô gật đầu. "Ừ, lần đầu sẽ hơi đau rồi con quen dần thôi. Việc của con là cứ sinh con cho nhà họ Trịnh, đến lúc đó muốn gì cũng được." Thục Trinh cúi đầu vâng dạ nhưng trong lòng nặng trĩu, chuyện gì sẽ diễn ra nếu mẹ chồng biết sự thật cô và Thiên Vũ ngủ riêng và cứ tình hình như đêm qua thì đến mặt nhau cũng chẳng nhìn, nói gì đến có con chứ? Bỗng nhiên một cảm giác lo lắng mơ hồ hiện lên trong tâm trí Thục Trinh. Những ngày sau đó, mọi chuyện vẫn tiếp diễn như vậy. Ban ngày Thục Trinh cùng những người giúp việc nấu nướng dọn dẹp chăm sóc vườn cây. Tôi đến cô lại lặng lẽ biết thân biết phận sang phòng làm việc của thiên vũ ngủ. Anh ta cũng đưa một số giấy tờ cùng máy tính sang phòng ngủ để làm việc. Hai tháng trôi qua, bà Lam An bắt đầu nóng ruột. Nhiều lần bà nhắc nhở việc vợ chồng cô có tim vui hay chưa. Mỗi lúc như vậy, Thục Trinh đều im lặng, còn Thiên Vũ lại nói lảng sang chuyện khác. Một hôm, sau khi chồng cô đã đi đến tập đoàn, bà Lam An gọi Thục Trinh tới ngồi đối diện bà trên ghế sofa và nói Thục Trinh, con đã quen việc nhà chưa? Thục Trinh lễ phép gật đầu. Dạ thưa mẹ, việc nhà ở quê con vẫn thường làm nên cũng nhẹ nhàng thôi ạ. Ở quê, tuy nhà con không lớn như thế này, nhưng con làm quen rồi ạ. Ngồi im con cũng khó chịu mẹ ạ. Bà Lam An tỏ vẻ hài lòng và nói. Mẹ muốn bàn với con một việc. Thục Trinh ngước mắt nhìn mẹ chồng. Dạ mẹ cứ dậy ạ. Bà Lam An gật đầu nói. Nhà mình khá đông người giúp việc. Mỗi tháng riêng tiền lương cũng mấy triệu bạc mỗi người. Lúc trước mẹ cứ ngỡ con về sẽ dính bầu ngay nên không nói chuyện này. Nhưng tới giờ đã hai tháng trôi qua rồi mà hai đứa vẫn chưa có tin vui. Mẹ định cho người làm nghỉ bớt Vì con cũng rảnh rỗi Chưa bận rộn con cái Làm chút việc nhà cho khuây khỏa Ý con thế nào? Thục Trinh hiểu chứ Bà muốn cô làm thay người giúp việc Vừa đỡ tiền công lại vừa nhắc cho cô nhớ Nhiệm vụ của mình trong ngôi biệt thự này Bà đang hỏi ý kiến cô Nhưng rõ ràng là đã quyết định rồi Thì ra lâu nay không phải bà Muốn cô tham gia việc nhà Mà nói đúng ra là Muốn cô tập làm cho quen việc Và giờ đây sẽ thay thế người giúp việc Thục Trinh nhẹ giọng Dạ cứ làm theo ý mẹ đi ạ Bà Lam An cười mãn nguyện Ừ không phải mẹ bắt con làm việc Căn bản mẹ thấy con buồn tay buồn chân cũng thương Cơ nghiệp này rồi sau cũng là của vợ chồng con Tiết kiệm cũng cho hai đứa Người giúp việc nhiều quá thành ra dường già Con làm việc nhà cũng cho khỏe người dễ thụ thai Con hiểu ý của mẹ không? Thục Trinh chẳng còn cách nào khác đành gật đầu. Dạ, con hiểu ạ. Dĩ nhiên những việc này Thục Trinh chẳng nói gì với Thiên Vũ. Vì cả ngày ngoài chào hỏi nhau trước mặt phụ hình, họ cũng chẳng nói năng gì với nhau. Và lại thực ra, sự tồn tại của cô chỉ như chiếc bóng trong cuộc đời anh ta mà thôi. Đây chả phải là điều cô muốn sao? Cô và anh ta cưới nhau khi chưa hiểu gì về đối phương, chưa có chút thời gian xây đắp tình cảm. Về làm vợ Thiên Vũ, Thục Trinh chỉ có một cảm nhận duy nhất là anh ta quá tham công việc. Có lẽ thế giới xung quanh anh ta chỉ là giấy tờ, những con số và cái laptop. Một lần nữa đặng Thục Trinh lầm bẩm Yêu việc thế thảo nào không chịu đi hỏi vợ. Ngày hôm sau đúng 5 giờ sáng, Thục Trinh vội đi xuống bếp. Nhưng lạ thay, bình thường có tới 5 người giúp việc trong nhà, nay chỉ còn mỗi thím năm. Thục Trinh không nghĩ mẹ chồng cô lại cho nghỉ nhiều người như thế. Cô chào thím năm. Dạ con chào thím. Sáng nay nhà mình ăn món gì ạ? Thím năm giọng lạnh nhạt. Phở bò trong bà chủ. Cháo thịt bằm cho vợ chồng cậu chủ và cô thiên anh. Thục trinh ngạc nhiên trước thái độ của người hàng xóm. Khác với sự cung kính hai tháng nay. Thím năm bộc lộ rõ sự kẻ cả. Sau đó bà thím hướng dẫn cách làm cho thục trinh. Nấu sao cho phù hợp với khẩu vị của cả nhà. Thực ra thời gian qua, cô cũng nắm được khá cơ bản khẩu vị của từng người trong gia đình chồng. Chắc bởi thím năm là người quen của cô, nên bà Lam An để lại hướng dẫn cho cô. Thục Trinh cảm giác thím năm tựa một vị quản gia hướng dẫn cho cô, còn cô giống như người giúp việc mới. Thục Trinh vui vẻ tiếp thu, xem như mình biết thêm nhiều điều mới. Thế nhưng sau bữa ăn sáng trước khi đi chợ, thím năm nói, Thục Trinh, cô ở nhà lau trồi nhà cửa và tưới vườn cây. Chú ý những lá sâu nha cô. Thục Trinh há hốc miệng. Dạ, thím nói sao cơ ạ? Thím Nam nhíu mày. Cô làm không nổi sao? Tôi nghe bà chủ nói là cô đồng ý làm việc nhà cơ mà. Thục Trinh nuốt nước bọt rồi nói. Dạ, cháu có nói không làm đâu ạ. Nhưng hai người làm vườn đâu rồi ạ? Thím Nam nói. Họ nghỉ rồi. Tôi cứ tưởng cô nói với bà chủ rằng nhiều người làm cầm cảnh quá nên giảm bớt đi cho độ tốn kém. Thục Trinh ngỡ ngàng, cô có biết gì đâu mà nói, là mẹ chồng cô đề xuất và hỏi ý kiến cô cơ mà. Cô định giải thích thì thím năm nói nhanh, thôi tôi đi chợ kẻo trưa, cô lo làm việc đi, lát còn giúp tôi nấu cơm trưa. Thục Trinh chỉ biết im lặng gật đầu, thực ra việc nhà với cô không có vấn đề gì, nhưng ngôi biệt thự này quá lớn, vườn cây nhà họ trịnh rất rộng với đủ lại hoa và cây cảnh, việc tưới cây cũng đủ mệt rồi. Chứ nói gì đến tỉa tót. Ngồi biệt thự này, những 3 tầng và lại rất nhiều phòng. Nghĩ thôi cũng tót cả mồ hôi. Thôi, đứng đây nghĩ cũng mất khối thời gian rồi. Thục Trinh nhanh chóng đi làm việc. Cô tưới vườn cây, kiểm tra cẩn thận lá sâu để cắt đi. Hai tháng qua, cô cũng cùng hai người làm vườn dọn dẹp, nên cô đã quan sát cách họ chăm sóc cây. Thục Trinh học cái gì cũng nhanh, nên giờ không đến nỗi lúng túng. Xong xuôi được vườn cây cũng đã 8 rưỡi sáng, Thục Trinh lại lật đật đi lau dọn từ tầng 3 xuống tầng 1. Cô phải lau chùi tỉ mỉ từng góc nhà bà làm việc. Ngôi biệt thự được gắn camera khắp nơi, thảo nào người giúp việc trước giờ cứ xăm sắp làm việc, không dám tơ vương thứ gì. Lao xuống đến tầng 1, cũng là lúc cô thấy thím năm, tay sách nách mang lỉnh kỉnh đồ đạc về. Trời mùa hè, Thục Trinh mồ hôi đầm đìa vút không kịp, cô vừa thở hồn hện vừa nói. Thím đi chợ về rồi à Thím năm gật đầu. Cô lau chuổi sao chưa? Chuẩn bị vào nấu bữa trưa với tôi nhé. Thục Trinh gật gật rồi cố gắng lau nhanh các phòng ở tầng 1 và vào phụ Thím Nam nấu bữa trưa. Vì chỉ còn một người giúp việc nên Thím năm ngồi ăn luôn cùng với gia đình chồng cô. Trong bữa ăn, bà Lam An nhìn Thục Trinh. Công việc có nặng nhọc lắm không con? Mẹ thấy con có vẻ mệt mỏi. Thục Trinh đặt bát cơm xuống và xua xua tay Dạ không mẹ ạ Cũng không mệt lắm Chỉ là mỗi ngày đầu tiên nên con chưa quen lắm thôi ạ Buổi trưa Thiên Vũ thường ở lại tập đoàn Nên cả thêm năm Cũng chỉ có 5 người ăn Bà Lam An cười Ừ Tuổi của con ở quê người ta đã tay bổng tay bế Có mấy vùng quê Mẹ thấy tuổi này vừa lo việc nhà chồng Vừa cả đi cây lúa nhanh thoàn thoát ruộng này sang đồng kia đấy thôi Thục Trinh cúi đầu vâng xạ rồi cố ăn hết bát cơm. buổi chiều cô định đọc mấy quyển sách mang theo thì thím năm kêu cô đi giặt quần áo. Dù nhà này có tới hai cái máy giặt cỡ lớn nhưng đồ mặc đi làm của Thiên Vũ, Thiên Anh cùng đồ đi chơi của bố mẹ chồng cô đều phải giặt bằng tay hoàn toàn. Chỉ những đồ thô ở nhà mới giặt bằng máy thôi. Theo như thím năm thì những đồ này số lượng là ít hơn nên tốt nhất là giặt tay cả. Máy giặt chỉ để giặt ga gối và chăn mỏng thôi. Thục Trinh đi lại gom đồ bẩn được để sẵn trong chiếc giỏ trước mỗi phòng và hỷ hụt ngồi giặt tay. Cô có cảm giác như mình đang lao động để trả nợ chứ không phải về làm dâu. Ở đây quả là cô phải xem xét thái độ của mọi người để sống. Bố chồng cô rất ít nói. Mẹ chồng cô lại giấu sự sanh ma đằng sau những lời khôn khéo. Còn cô em chồng lại luôn chảnh trẻ, đọc đảnh và khinh người. Vì thế tốt nhất cô nên im lặng. Thục Trinh cũng tính một thời gian nữa, cô lấy thiện cảm của mọi người rồi sẽ xin phép mẹ chồng được đi làm vì cô đã chính thức tốt nghiệp. Bữa tối hôm đó, Thiên Vũ trở về nhà và cũng chẳng thắc mắc vì sao người giúp việc lại đi đâu hết cả. Hình như anh ta chỉ cần lướt qua cũng đủ hiểu điều gì đang diễn ra nhưng không thèm quan tâm vì chả phải việc của mình. Sau bữa cơm, Thục Trinh dọn dẹp xong. Thấy tay trần xã rời, cô định xin phép lên phòng đi nghỉ. Thì bà Lam An gọi vợ chồng cô lại. Trịnh Thiên Vũ thở ơ hỏi. mày lại nghĩ ra trò gì nữa? Bà Lam An nghiêm nét mặt. Hai đứa cưới nhau gần 3 tháng. Mà Thục Trinh vẫn chưa thấy tin tức gì. Ngày mai hai đứa đi kiểm tra sức khỏe sinh sản cho mẹ. Nghe đến mấy từ kiểm tra sức khỏe sinh sản. Thục Trinh buồn trồn cả lòng dạ. Cô lén đưa ánh mắt lo lắng liếc sang Thiên Vũ. Thế nhưng trái với suy nghĩ của cô, Trịnh Thiên Vũ vẻ mặt vẫn điềm nhiên không có lộ bất kỳ cảm xúc gì. Anh ta ngả người ra ghế sofa và nói Mẹ, công việc ở tập bàn đang chất thành nỗi, còn đâu rảnh để làm mấy việc đó. Bà Lam An nhíu mày, nhưng còn lấy vợ để làm gì nếu không chịu sinh con cho nhà họ Trịnh? Nếu nhà này thiếu người giúp việc hay cái bình hoa di động thì mẹ không cần mất công tốn của đến thế. Trịnh Thiên Vũ liếc nhìn mẹ, Ai là người yêu cầu con lấy vợ? Ai đã bảo với con rằng lấy vợ hợp tuổi, hợp phong thủy gì đó để đưa tập đoàn đi lên, trong khi hiện tại nó vẫn dẫn đầu? Ai là người đã chọn vợ cho con? Trước những lời lẽ đanh thép và khuôn mặt lạnh tanh của Thiên Vũ, bà Lam An có chút xứng người lại, nhưng rồi một giây lát sau bà nghiêm mặt. Nhưng trách nhiệm của hai đứa là sinh con nối xõi cho nhà họ Trịnh, kế tục cái cơ nghiệp này. Trịnh Thiên Vũ đứng bật dậy, Còn đã chấp nhận làm đám cưới thì tốt nhất mẹ cũng đừng nên làm quá lên. Nói xong anh ta bỏ lên phòng. Thục Trinh trộm nghĩ. Thế nào khi còn lại một mình cô, bà Lam An cũng lại bắt bẻ đe dọa cô tiếp cho mà xem. Bởi dẫu sao sinh đẻ cũng là thiên chức của người phụ nữ. Nhiều người không hiểu chuyện sẽ quy nguyên nhân chưa có con là do người vợ. Mẹ chồng cô yêu cầu cả cô và Thiên Vũ đi kiểm tra. Chứng tỏ bà muốn xem kết quả từ hai phía. Tư tưởng như vậy cũng là tiến bộ rồi, thế nhưng con trai bà không chịu đi, có khi nào bà đổ hết lên người con sâu không đây? Tuy nhiên mọi việc không như cô nghĩ, bà Lam An lặng lẽ nhìn theo bóng sáng thiên vũ rồi đi vào phòng nghỉ ngơi. Thục Trinh cũng chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ biết thở phàng nhẹ nhõm vì có thể xem như mình thoát nạn. Cô cũng nhẹ nhàng bước lên phòng, trịnh thiên vũ mới tắm xong, anh ta mặc bộ đồ ở nhà thoải mái. Mấy sợi tóc lòa xoài trước chán vì chưa sấy Vài giọt nước còn vương trên tóc lăn xuống vầng chán rộng. Phải nói rằng nhìn anh ta lúc này quyến rũ đến mê hoặc. Thục Trinh đang ngây người ra nhìn thì Thiên Vũ lên tiếng. Cô nhìn gì đấy? Thục Trinh giật mình bối bố rối quay mặt đi về phía cửa phòng làm việc. Trước khi đóng cửa lại, cô ngoảnh nhìn Thiên Vũ. Cảm ơn anh nếu không... Thiên Vũ không quay lại nhìn Thục Trinh giọng thở ơ. Còn nhiều lần như vậy. Đến đâu tính đến đấy Thục Trinh gật đầu Vâng anh làm việc đi tôi ngủ đây Cô nghĩ anh ta đã giúp mình thoát khỏi Màn hỏi cung của bà Lam An Nên cô cũng nói năng tử tế lịch sử Với anh cho phải phép Nhưng đáp lại lời quan tâm của cô Là sự im lặng như băng đá của Trịnh Thiên Vũ Anh ta chăm chú nhìn vào Màn hình laptop với những con số dài Vì quá quen với thái độ đó Nên Thục Trinh chậm chậm Bước vào phòng Đặt người xuống giường đặng Thục Trinh, bắt đầu dùng tay xoa bóp. Thực ra Thục Trinh không ca thán gì, vì ở quê cô cũng lao động nhiều. Nhưng chưa bao giờ cô làm quần quật từ sáng tới tối, trong một ngôi biệt thự rộng như thế này. Và lại lâu nay cô bận rộn học tập thi cử, nên những việc như vậy nhất thời chưa quen. Hôm nay cô mỏi mệt rã rời, đang dùng tay này bóp tay kia. Ánh mắt Thục Trinh vô tình nhìn thấy hai lọ gì đó đặt trên gối nằm. Tò mò cô cầm lên, trên nhãn mát ghi toàn tiếng Anh. Cũng may vốn tiếng Anh của cô không tệ, nên cô hiểu đây là một lọ cao xoa bóp. Cạnh đó là một tuyết thuốc mỡ trị bỏng. Chả là lúc tối trong khi rán cá, Thục Trinh lỡ bị dầu té vào tay. Lúc đó vì vội nên cô chỉ kịp xả qua bằng nước lạnh. Giờ đây ngón tay chỗ đó xưng rộp lên thành mọng nước. Ai biết cô mệt mỏi và bị bỏng nhỉ? À chỉ có thím nam thôi. Chắc là nhà họ trịnh có một tủ thuốc riêng Và toàn xài hàng ngoại Nhà giàu có khác Vậy hóa xa thím năm Cũng đâu quá tệ nhỉ Ban ngày trông thím nói năng kẻ cả lạnh nhạt Nhưng lại để ý trong chút cô từng tí một Hoặc có thể thím sợ mẹ chồng cô la mắng Vì khiến cô bị bỏng Nên lặng lẽ lấy thuốc đặt lên gối nằm của cô Thục trinh vui vẻ Lấy cao xa bóp tay chân Rồi bôi mỡ lên vết bỏng Đúng là thuốc xịn Bôi đến đầu mát đến đấy xoa cao tới đâu Cảm giác xương khớp như được hồi sinh Thục Trinh nghĩ Đôi khi nhìn vẻ bề ngoài Không thể đánh giá được bản chất bên trong con người họ Mẹ chồng cô trước mặt mọi người Luôn nhẹ nhàng tỏ ra mình dịu dàng và có học Nhưng thẳm sâu bên trong Là rất nhiều toan tính vụ lợi Vì thế Mình cứ sống thật tâm là được Hy vọng mọi việc sẽ ổn Xòa bắp đã đợi Thục Trinh nằm xuống chiếc sườn êm ái Nhưng được mấy giây sau Cô vội bật dậy như lò xo. Thím nằm đặt lọ cao và tuyết thuốc mỡ ở đây. Có lẽ nào thím đã biết việc vợ chồng cô ngủ riêng. Chỉ có như thế thím mới rõ cô ngủ ở phòng này chứ. Thím mà biết thì mẹ chồng cô cũng sẽ biết. Nguy rồi, thực sự nguy rồi. Những suy nghĩ từ não bộ chuyển ngay xuống chân. Đặng Thục Trinh vội vàng chạy lại mở cửa và nói to. Anh Thiên Vũ nguy rồi, nguy to rồi. Trịnh Thiên Vũ đang chăm chú nhìn màn hình laptop. Cặp mày rậm đang nhíu lại, bỗng nhướn lên khi nghe âm thanh từ Thục Trinh. Quay lại nhìn cô. Cô làm sao thế? Trái nhà hay có động đất? Thục Trinh mắt mở to nói nhanh. Thiếm Nam biết tôi và anh ngủ riêng rồi. Thiên Vũ cao mày. Tại sao? Thục Trinh tiến lại gần bàn anh ngồi và chìa hai lọ thuốc ra trước mặt Thiên Vũ. Đây, tôi thấy cái này trong giường ngủ của tôi. Chỉ có thím Nam biết tôi bị nhức mỏi và bị bỏng thì thì chắc chắn thì mẹ biết chúng ta không ngủ chung nên mới đặt ở giường của tôi. Trịnh Thiên Vũ hết nhìn hai lọ thuốc rồi lại nhìn lên khuôn mặt đang đỏ ửng lên vì lo sợ của Đặng Thục Trinh. Anh thản nhiên. Biết thì sao? Thục Trinh càng hoảng. Anh nói hay nhỉ, thì mẹ biết thì mẹ cũng biết, cả nhà đều sẽ biết, lúc đó tôi với anh sẽ gặp nguy chứ sao. Thiên Vũ vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc. Sa bãi biết thì mọi người lại biết. Thục Trinh vừa lo lại vừa bực cái thái độ không liên quan của Thiên Vũ. Cô dẫm trên bình bịch. Trời ạ, thím ấy là người giới thiệu tôi với gia đình anh. Giờ thím ấy biết sẽ nói với cả nhà. Mọi người sẽ hiểu vì sao tôi chưa có tin vui. Anh giỏi giang ở đâu không biết. Có từng ấy cũng không nghĩ ra. Trịnh Thiên Vũ ngước nhìn Thục Trinh. Ở quê cô người ta nhiều chuyện thế à? Đặng Thục Trinh tiêu nghỉu. Không phải là tôi suy đoán như thế. Thiền Vũ nhức là môi mỏng, để lộ ra một nụ cười nhẹ nhưng đủ quyến rũ đến nao lòng. Cô hay thật, học kinh tế, sau này sẽ là người làm kinh tế mà đưa ra quyết định bằng cách phỏng đoán sao? Thục Trinh chố mắt. Sao anh biết tôi học kinh tế? Thiền Vũ nhún vai. Chẳng lẽ tôi không biết thông tin gì về người sẽ kết hôn với mình? từ đồng ngốc đế nỗi người ta bảo lấy ai cũng đâm đầu vào. Thục Trinh dậu môi. Nhưng đây đâu phải chuyện kinh doanh. Thiền Vũ lắc đầu. Chuyện gì cũng cần dùng một cái đầu lạnh và tỉnh táo để suy xét và nhận định. Đến bản tin thời tiết, dù là dự báo cũng phải dựa trên những con số đo đạc cụ thể chứ không đoán bừa. Thục Trinh vẫn chưa hết lo sợ. Nhưng chuyện này... Trịnh Thiên Vũ lại nhìn vào màn hình laptop. Cô đi ngủ đi. Đừng đứng đó mà suy diễn linh tinh nữa. Tôi không có thời gian đôi co với cô. Thục Trinh vẫn cố vớt vát thêm một câu. Không biết ngày mai... Trịnh Thiên Vũ cắt ngang lời cô. Việc ngày mai để mai tính. Cô đứng đó lo lắng liệu có đưa ra được cách giải quyết không? Hay cứ ngồi suy diễn để mai dậy muộn? Sáng mai cô không dậy đúng giờ. Không kịp làm bữa sáng thì mới có chuyện đấy. Thục Trinh thấy anh ta nói cũng có lý. Thôi, việc ngày mai giờ có ngồi lo cũng chẳng được gì. chi bằng đi ngủ mai còn dậy sớm làm việc. Dù thiếm năm có nói cho mẹ chồng cô biết hay không thì cuối cùng cô cũng phải đối mặt với mọi chuyện. Chỉ hy vọng người hàng xóm của cô giữ chút nghĩa cũ tình xưa mà hiểu cho cuộc hôn nhân bất đắc dĩ cô phải bước vào. Nghĩ vậy Thục Trinh lê bước về phòng và đặt lưng chìm vào giấc ngủ. Khuôn miệng xinh xắn vẫn lầm bầm nguyện cầu cho ngày mai bình yên. Sau một giấc ngủ ngon, đặng Thục Trinh vươn vai dậy vào lúc 5 giờ sáng như thường lệ. Cảm giác tay chân không còn mỏi mệt nhưng lưng lại hơi nhức. Cô vận động bằng vài động tác thể dục rồi đi xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cùng Thím năm Lúc đầu cô định cảm ơn Thím về hai lọ thuốc, nhưng lại nghĩ đến việc nếu nói ra lời đó, lỡ Thím lại hỏi vì sao vợ chồng cô ngủ riêng lại mệt ra. Nghĩ vậy Thục Trinh quyết định im lặng làm việc. Cũng như mọi ngày, sau khi Thím năm đi chợ, cô lại chăm sóc vườn cây và lau nhà. Hôm nay trời nắng gắt và Thục Trinh thực sự thấy mệt mỏi. Đang lau dọt ở phòng làm việc của Thiên Vũ. Chính là căn phòng cô thường nằm ngủ. Thực Trinh bỗng thấy lưng mình mỏi như bụng dưới đau lâm râm Thừ người ra nghĩ. Cô chợt nhớ ra hôm nay đã đến ngày gì gãi ghé thăm. Cô vội đi vào nhà vệ sinh kiểm tra và quả đúng như thế. Thực Trinh bắt đầu thấy chán ngán. Vì mỗi lần đến kỳ với cô đều như cực hình. Bụng và lưng đều đau bút. Đến ăn cũng không còn muốn nữa. Cả người mệt mỏi buồn nôn đủ kiểu. Ngày trước ở với bố mẹ, cô có thể nằm lì trên giường. Nhưng giờ cô đã thành gái có chồng. Việc nhà lại nhiều thế này, biết làm sao đây? Ra khỏi nhà vệ sinh, Thục Trinh một tay đấm lưng, một tay xoa xoa phần bụng dưới rồi lại tiếp tục lau nhà. Dọn xong tầng thứ hai, cô vội đi xuống bếp pha một cốc nước gừng uống cho êm bụng. Rồi lại làm việc tiếp cho đến khi Thím năm về. Thế cô mặt mày ỉu xìu, Thím năm vội hỏi. Cô Thục Trinh làm sao thế? Cô cũng thật thà nói chuyện lại rồi thở dài. Tháng này con chủ quan nên quên mua hộp cao dán thím ạ. Không biết tủ thuốc nhà mình có cao dán không thím? Thím nằm lắc đầu. Cô là cô chủ sao lại hỏi tôi? Tôi nghĩ tủ thuốc cũng chỉ sẵn mấy thứ đơn giản hay dùng thôi. Chứ cái đó không có đâu cô. Thục Trinh gật đầu rồi tiếp tục làm việc. Dù đã 3 tháng ở trong ngôi biệt thự này, Nhưng tính cô không hay tò mò tọc mạch Nên cũng chẳng biết tủ thuốc gia đình nằm ở đâu Nhưng cô xem phim nhiều Và thường thấy nhà giàu hay có tủ thuốc riêng Có sẵn những loại thường dùng đến Cô nghĩ thiếu năm đã nói thế thì chắc không có cao gián rồi Vì thím ấy là người biết rõ tủ thuốc Nên hôm qua mới lấy thuốc cho cô bôi đấy thôi Lâu nay thuộc Trinh cũng chỉ quanh quẩn trong ngôi biệt thự này Nên đường xá ở thành phố cũng chưa quen Thôi chịu khó vậy Hai tháng trước, mỗi lần đến kỳ đều có sẵn cao sán cô mang từ nhà đi. Này hết mất tiêu rồi còn đâu. Nếu tối nay đau quá thì sáng mai nhờ thiếm năm vậy. Hôm ấy sau bữa cơm tối và dọn dẹp xong xuôi, Thục Trinh xin phép bà Lam An lên phòng nghỉ sớm. Trịnh Thiên Vũ đã lên làm việc từ trước đó. Cô chào anh ta qua loa rồi bước vào phòng. Vừa thả mình xuống giường, đang nhăn nhó vì đau lưng, thì cô lại thấy một hộp cao sán ngay sát gối nằm. Mừng như bắt được vàng Thục Trinh vội vàng bật dậy Chà chà, nguyên một hộp to luôn Cô sẽ dùng được mấy kỳ đấy Thím năm tốt thật Cô chỉ mới nói vậy mà đã đi mua ngay cho cô Chắc Thím đi cả trưa Khi mọi người đang ngủ đây mà Bởi lúc chiều cô phơi đồ vẫn thấy Thím ở nhà Ngồi với mẹ chồng cô trên bộ bàn ghế Trong vườn cây trò chuyện gì đó Thục Trinh cũng thấy mẹ chồng Chẳng có thái độ gì lạ với mình Nên cô chắc mởm Thím năm Không nói ra việc vợ chồng cô ngủ riêng Có thể thím ấy nghĩ đến tình xưa nghĩa cũ hàng xóm láng giềng. Cũng có thể, do địa vị của cô dẫu sao cũng là cô chủ, nên một người giúp việc như thím ấy cũng rõ được bổn phận của mình. Mà lý do gì thì cũng mặc kệ, cứ có cao dán là ngủ ngon rồi. Thục trinh nhanh chóng lấy cao dán vào lưng và bụng rồi đi ngủ. Dĩ nhiên là những việc tế nhị như thế này cũng không nói với thiền vũ, mà có nói thì đến cuối cùng anh ta cũng im lặng mà thôi. Sáng hôm sau, Cô vừa cùng Thiếu Nam dọn bữa sáng ra bàn thì bỗng nghe tiếng Thiên Anh. Câu em gái của Thiên Vũ la toáng lên. Bố mẹ ơi, sợi dây chuyền của con bị mất rồi. Thiên Anh lao từ trên tầng xuống, vừa chạy vừa la lên khiến mọi người giật mình. Bà Lam An nhìn cô con gái cưng và nói Con để đâu mà mất, nhớ kỹ lại đi. hai con lỡ để quên ở đâu rồi? Chứ nhà mình xưa nay đã bao giờ mất cái gì đâu. Thiên Anh nói nhanh Con quên thế nào được ạ? Sợi dây chuyền đó là quà của bố mẹ tặng con dịp sinh nhật 20 tuổi. Trong các đồ trang sức thì con quý nó nhất mà mẹ. Mọi người đang im ắng thì ánh mắt Thiên Anh bỗng nhìn sang Thục Trinh. Chỉ có thể là chị. Thục Trinh chố mắt. Chị sao? Thiên Anh. Chị không bao giờ tơ vương đến đổ của người khác. Chị Thiên Anh nhích môi mỉa mai. Chị bảo cái mặt nạ giả nai đó xuống được rồi đấy. Chị là người lau chùi, dọn dẹp các phòng. Chị cũng là người giặt rũ quần áo và xếp trúng hàng ngày. Không chị thì ai vào đây. Thục Trinh xua tay. Thiền Anh, em nghĩ sai về chị rồi. Việc nhà đúng là chị làm. Nhưng điều đó không có nghĩa chị lấy cắp sợi dây chuyền của em. Thiền Anh liếc xéo Thục Trinh. Thôi, loại nhà quê các người luôn thèm mùi tiền mà. Ban đầu luôn vác cái mặt giả nai to đùng dần dần mới lộ. Trịnh Thiên Vũ nãy giờ im lặng lúc này mới lên tiếng. Thiền Anh, thứ nhất là trong nhà này có hai người từ quê lên. Không riêng gì chị dâu em Còn có thím năm nữa Thứ hai nếu nghi ngờ thì cứ mở camera Những ngày gần đây là rõ ngay Cần gì phải lớn chuyện Thiên Anh cười giả lạ Anh hai chị ta là vợ hợp pháp với anh một cách bất đắc dĩ thôi Làm gì mà anh bênh chảm chạp thế Thím năm cũng ở quê lên Nhưng thím ấy ở nhà mình từ ngày em còn học cấp 3 Gia đình ta lại đối xử với thím ấy không quá tệ Với lại sống ở thành phố lâu rồi Nên thím ấy bỏ dần cái thói nhà quê kia Chỉ có vợ anh chân ướt chân giáo, chuột xa chĩnh gạo, lại cứ ngỡ mình là chủ nhà, muốn một bước lên tiên nên mới ăn cắp đồ đấy. Trịnh Thiên Vũ dường như không nghe những gì cô em gái nói. Tay anh với lấy chiếc laptop ở phòng khách mới đưa xuống bàn nãy. Những ngón tay đẹp đẽ lướt trên bàn phím mở camera. Tuy nhiên, khi hàng loạt vị trí trong nhà lần lượt hiện ra, thì riêng camera được lắp ở cửa phòng Thiên Anh lại bị hỏng. Không thể lấy được dữ liệu, Thiên Vũ nhìn em. Camera phòng em hỏng từ bao giờ? Sao không nói để anh vào sửa? Thiền Anh phá lên cười. Anh tôi ngây ngô quá. Camera hỏng thì anh hỏi nó. cớ sao lại hỏi em? Em có biết gì đâu? Có vẻ cô vợ của anh ăn cắp rất câu kinh nghiệm. Nên mọi việc diễn ra quá bài bản. Phá camera rồi mới thực hiện hành vi. Thục Trinh lên tiếng. Thiền Anh, có thể em không ưa chị. Nhưng dẫu sao chị cũng là chị dâu em. Là thành viên trong ngôi nhà này. Em không nên nghi ngờ... Gây mất đoàn kết như thế. Chị Thiên Anh trợn mắt chỉ tay vào cô. Chị im đi. Chính chị đang khiến anh em tôi mất đoàn kết đấy. Dù anh hai tôi có bên chị. Thì chị vẫn là một con cáo. Chị hiểu không? Nếu chị muốn tôi tin. Cứ để tôi lục đồ của chị. Chị Thiên Vũ nhìn em gái. Lục đồ của chị dâu em. Thì lục đồ cả thiếu năm mới công bằng. Thiếm năm giọng an ước. Cậu Thiên Vũ. Tôi ở đây bao năm rồi. Chưa bao giờ tôi tôi vương một đồng một cắt nào. Ơn ông bà chủ, cậu chủ và cô chủ với tôi cao như núi. Tôi đâu dại dột mà làm vậy. Thiên Vũ nở một nụ cười hiếm hoi. Để cho công bằng thôi, làm gì mà thím nói nhiều thế? Giờ anh đã mắt sang Thiên Anh. Lục phòng thím năm trước đi. Mọi người cùng vào phòng thím năm ở ngay tầng 1. Đồ đạc của thím cũng không nhiều, nên xem xét một loáng là xong. chả có sợ dây chuyền nào cả. Cả nhà lại kéo nhau lên phòng của vợ chồng Thiên Vũ. Thiên Anh mở tung tủ đựng quần áo. Chiếc tủ tường bằng gỗ rất lớn, phía trên chia hai ngăn để treo đồ đi làm đi chơi. Bên dưới có ngăn nhỏ để đựng đồ ở nhà. Thiên Anh chỉ kiểm tra bên phía ngăn đồ của Thục Trinh. Mọi người im phăng phát đến mức có thể nghe được tiếng thở của nhau. Ở ngăn trên, cô em chồng tìm rất kỹ nhưng chẳng có gì. Đến đây Thiên Vũ giọng không ấy kiên nhẫn. Thiên Anh, em đang làm mất thời gian của cả nhà đấy. Cô em gái dường như không nghe lời Thiên Vũ, vẫn cúi xuống lục tung ngăn dưới. Tìm một lát, cô ấy liền ngó vào góc ngăn tủ và cầm ra một sợi dây chuyền bằng bạc ý. Thiên Anh nhếch mồi. Chị dâu, chị còn lớn miệng được nữa không? Đặng Thục Trinh chân chân nhìn sợi dây chuyền trên tay Thiên Anh. Sợi dây rất đẹp, được khắc chạm tinh xảo lắm. Chỉ có điều đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy nó. Thục Trinh bất giác đưa mắt nhìn sang Thiên Vũ. Anh ta đang nhìn chầm chầm vào sợi dây và ánh mắt chẳng hề lộ vẻ ngạc nhiên như những người khác. Anh lặng lẽ trầm tư, đôi mày nhíu lại như đang suy nghĩ điều gì. Thím nằm vội lên tiếng. Trời ơi Thục Trinh, sao cô thay đổi quá vậy? Trước giờ cô ngoan ngoãn chăm chỉ, sao giờ lại trở thành người như thế này? Nhục nhã quá. Uổng công tôi giới thiệu cô cho ông bà chủ. Uổng công ông bà chủ yêu thương cô, vậy mà cô... Thục Trinh chưa kịp phân bua thì bố chồng cô nói. Mọi người xuống phòng khách cả đi. Cả nhà lại đi xuống phòng khách khi tất cả đã yên vị. Bố chồng cô mới trầm giọng Thực trinh tại sao sợi dây chuyển đó lại ở trong tủ quần áo của con? Thiện Anh mỉa mai. Bố nói hay chưa? Chị ta dọn đồ lau nhà, thấy sợi dây của con nên nảy sinh lòng tham, phá camera và ăn trộm thôi. Chứng cớ dày dày như thế, có gì phải điều tra nữa đâu ạ. Ông Trịnh Thiên là người rất ít nói, ít tham gia vào việc trong nhà. Ông đưa ánh mắt dày dạn thương trường nhìn Thiên Anh. Bố chưa hỏi đến con. Thiên Anh tiêu nghỉ mặt, Thục Trinh vội vàng nói Thưa bố mẹ, con chưa bao giờ nhìn thấy sợi dây chuyển đó ạ Con làm việc nhà thì chỉ dọn dẹp chứ không đụng chạm vào bất cứ thứ gì của ai Con cũng không rõ vì sao sợi dây lại ở chỗ con bố mẹ ạ Ông Trịnh Thiên nhìn cô Trịnh ra xưa này chưa bao giờ có sự việc như vậy xảy ra Và nhìn bề ngoài thì mọi chứng cứ đang chống lại con Bà Lam An lúc này mới lên tiếng Camera phòng Thiên Anh bị hỏng nên chả hiểu chuyện gì đã xảy ra Nhưng sợi dây chuyền không có chân để tự đi từ phòng Thiên Anh sang phòng hai đứa và lại nấp kín dưới mấy lớp áo quần. Thục Trinh người ta nói đói cho sạch, sách cho thơm. Con dù có xuất thân từ quê, nhưng giờ đây địa vị của con là phu nhân của Thiên Vũ, là con sâu trịnh gia. Sau này vợ chồng con sẽ kế nghiệp cơ đồ. Mọi người sẽ nghĩ gì nếu biết chuyện này? Gia đình nhà mình xưa nay danh ra vọng tộc, lại đi cưới một con ăn cắp về làm vợ cho con trai mình có đáng không? Thục Trinh xua tay. Không, không đâu ạ, bố mẹ tin con đi ạ Con không làm, con không ăn cắp Thiền anh nhếch môi trả đứa trộm cắp nào, nhận mình cắp trộm cả Chị muốn có thể xin tôi Vì nhiều thứ tôi chỉ dùng 1-2 lần rồi mua đồ mới Nhưng đây là món quà của bố mẹ tặng tôi Chị tham cũng vừa phải thôi chứ Phòng tôi gần như đối diện với phòng anh chị Chị phá camera, sợ đối biết ai ra ai vào Tôi không ngờ trông chị hiền lành thế mà lòng dạ rán rết Tôi không thể sống chung nhà với rán độc được Dường như tất cả mọi người đang chống lại cô. Cũng phải thôi. So với gia đình họ, cô xuất thân nghèo hèn hơn. Cô lại là người vào từng phòng dọn dẹp. Sợi dây chuyền lại ở trong tủ đồ của cô. Lấy cái gì làm bằng chứng ngoại phạm đây? Thục Trinh lại nhìn Thiên Vũ. Chắc anh ta đang khinh thưởng cô lắm. Anh ta từng nói cô là loại người ham tiền. Vì tiền mà bước vào cuộc hôn nhân này. Giờ đây mọi việc đang chứng minh lời anh ta nói là đúng. Cô chỉ có một mình. Chẳng thể chống lại số đông Và cũng chẳng có gì trong tay để minh chứng cả Nãy giờ cô để ý Thiên Vũ Chỉ nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền Trên tay Thiên Anh Khi nghe tất thảy mọi người đều chĩa mũi rùi vào cô Anh ta lạnh lùng nói một câu Cô ấy không ăn cắp Thiên Anh nhìn anh trai Anh hai, chứng cớ rảnh rành Anh còn cố bênh sao Không lẽ em tự đưa sợi dây chuyền vào phòng anh Em có gan đó ư Trịnh Thiên Vũ nhách môi Anh không bênh ai cả Anh chỉ muốn công bằng Và trong gia đình mọi người không hoài nghi nhau mà thôi Còn gan em to cỡ nào thì mỗi mình em rõ Rồi anh quay sang bố mẹ Đáng lẽ mấy việc lãng nhách này Không nên làm mất thời gian của con Nhưng việc đã đến nước này thì Con sẽ làm rõ ngọn nguồn Thục Trinh mới về đây được 3 tháng Dù cuộc hôn nhân là sắp đặt hay không Thì chính gia đình mình sẽ mang tiếng Nếu đổ oan cho cô ấy Mọi người đi theo con Lần đầu tiên Thục Trinh nghe Thiên Vũ gọi tên mình Khi nói chuyện với người khác chứ không phải từ cô ta như thường lệ. Bỗng nhiên một thứ cảm xúc lạ lạ le lỏi trong cô. Cô không biết anh ta sẽ làm gì, nhưng trong sâu thẳm vẫn đặt một niềm tin nơi người đàn ông lạnh lùng ấy. Tuy nhiên bà Lam An lên tiếng thắc mắc. Đi đâu? Thiền Vũ không nói không rằng, lặng lẽ đứng dậy lên đi lên lầu. Mọi người thấy thế cũng vội đi theo. Đến phòng Thiên Anh, Thiên Vũ dừng lại mở cửa. Thiên Anh cười. Anh hai, anh lại định làm trò gì đấy? Camera phòng em đã bị vợ anh phá hỏng rồi còn đâu. Thiên Vũ quay lại nhìn em gái. Lúc này em nên im lặng. Thiên Vũ nói xong thì bước tới bàn trang điểm của Thiên Anh. Nhẹ nhàng kéo những ngăn đựng đồ trang điểm nước hoa. Ngăn cuối cùng được khóa cẩn thận. Chắc là đựng những đồ quý giá. Giọng Thiên Vũ lạnh tanh. Mở ra. Thiên Anh hơi sững người lại. Nhưng một giây sau cô ta nhún vai. Để làm gì ạ? Đây là ngăn để đồ trang sức. Kim cương có, vàng có, bạc có. Sao tùy tiện mở khi đang có nhiều người ở đây được ạ? Thiên Vũ quay lại nhìn em gái. Em có mở không? Thiền Anh sẵn lấp liếm. Thôi, chẳng qua em muốn mọi người hiểu về con người của chị ta. Để còn cẩn thận, kẻo bị mất đồ như em. Sợi dây chuyền ấy là quà bố mẹ tặng, nên em chân quý lắm. Chị ta nhà quê không hiểu được ý nghĩa của nó đâu. Của cũng đã tìm được rồi. Ngăn này nhiều thứ xương tư quý giá, em không mở đâu. Bà Lam An giọng rụt giã. Thiền Vũ thôi đi. Sao lại thấy tự nhiên con làm những việc thừa thải thế nhỉ? Đồ riêng quý giá của Thiền Anh. Em gái con không muốn nhiều người thấy thì thôi. Giờ dây chuyền cũng đã tìm được rồi. Thục Trinh cũng rút kinh nghiệm đi. Lần sau đừng tái mái như vậy. Chuyện này kết thúc ở đây đi. Trịnh Thiên Vũ, hai tay đút túi quần bóng lưng thẳng tắp. Giọng nhạt nhạt. Em mở, hai anh phá khóa. thiên Anh vội vàng lấy chìa khóa trong túi sách. Em mở. Cô ta run rẩy trai chìa khóa vào ổ. chìa khóa vừa xoay xong, thiên vũ vội gặt tay thiên anh ra. Tự tay anh ấy mở ngăn kéo và chỉ một tích tắc sau. Thiên vũ lấy ra từ trong đó một sợi dây y hệt cái bàn nãy. Mọi người đều chố mắt nhìn sợi dây trên tay thiên vũ. Sợi dây trông rất giống sợi dây chuyển kia, nhưng sáng hơn, lấp lánh hơn nhiều. Bà làm an lắp bắp. Thế này là thế nào? Thiên vũ mỉm cười. Là Thiên Anh lừa cả nhà và vụ an cho chị dâu Rõ ràng sợi dây đã được tìm thấy Nhưng cái tiếng ăn cắp của cô ấy thì không bao giờ rửa được Chính Thiên Anh đã là một sợi dây giả Đồ mỹ ký nhìn qua rất giống hàng thật Nhưng độ sáng của bạc ý và những hạt kim gương đính ở mặt sợi dây Thì không gì nhái được Thiên Anh đã phá camera để đánh lừa mọi người rằng Thục Trinh làm vậy để dễ bể ăn cắp Bố mẹ không thấy lạ sao Tại sao Thiên Anh đầy đầu trang sức trong ngăn này cẩn thận như vậy Người khác ăn cắp đồ của nó mà ngăn tủ vẫn còn nguyên vẹn, trong đó có những hạt kim cương nhỏ hơn dây chuyển, giá trị lớn gấp nhiều lần sợi dây, sao kẻ cắp kém thông minh. Lấy sợi dây làm gì? Mặt khác, Thục Trinh chỉ lau chùi và xếp quần áo, trong khi thiên Anh có để đồ trang sức trong tủ quần áo đâu. Người làm kinh doanh lâu đời mà Mỹ Ký cũng nhìn ra bảng ý là sao? Chính Thiền Anh hoặc một người thân cận với nó đã lén bỏ sợi dây vào phòng chúng con sau khi phá hỏng camera. Ông Trịnh Thiên mất kiên nhẫn, táp bốt vào mặt Thiên Anh, cây tát như trời sáng khiến gò má trắng mút của cô ta, in hẳn nằm ngón tay của bố. Hỗn xược con làm mất thời gian của cả nhà vu an cho chị dâu. Thiên Anh, ai dạy con hỗn láo vậy hả? Bà Lam An dù sót con gái, nhưng trước những gì vừa chứng kiến thì chỉ biết im lặng. Thiếm Năm cũng cúi mặt không dám nói gì, chỉ có Thục Trinh nhìn sang Thiên Vũ với ánh mắt biết ơn. Cô không rảnh về vàng bạc hay đá quý. Và lại khi mọi người đổ xô vào nói mình thì Thục Trinh không biết thanh minh kiểu gì. Chỉ biết mình oan ước thôi. Thế giới của người giàu thật đáng sợ. Cô có mộ thuẫn gì với Thiên Anh đâu mà con bé lại vù an cho cô như vậy. Bà Lam An thấy không khí căng thẳng vội nói. Thôi, mọi việc rõ rồi. Mọi người đi làm việc đi, muộn rồi đấy. Tất cả im lặng đi xuống nhà. Thục Trinh thấy nhẹ nhõm hẳn vì Thiên Vũ đã xả oan cho cô. Nhưng lòng cô cũng bộn bề. Vì không biết đến bao giờ mình mới được yên ổn khi những âm mưu của vài người trong căn nhà này luôn đẩy rẫy. Mọi người nhanh chóng đi xuống. Thiên Anh đi sau cùng để đóng cửa. Cô ta cố đi kịp Thục Trinh. Lúc đi ngang qua còn gần giọng nói một câu chỉ đủ cho cô nghe. Tôi không bao giờ quên cái tát ngày hôm nay. Chị đợi đấy. Nghe những lời hăm dọa của Thiên Anh lòng Thục Trinh ban đầu có gợn lên một chút lo lắng nhưng rồi cô gạt đi. Qua chuyện này cô hiểu rằng Thiên Anh không phải người đơn giản nhưng chẳng thể làm gì ngoài việc phải cẩn thận. Nhà lắp camera khắp nơi mà cô ta còn sở trò được thì thiếu gì dịp để Thiên Anh hại cô chứ. Tuy nhiên chắc chắn Thiên Anh muốn làm gì cũng phải chờ một thời gian nữa khi mọi chuyện lắng xuống cái đã. Tối hôm đó, Thục Trinh mệt mỏi bước lên phòng. Trịnh Thiên Vũ đang làm việc, chả hiểu sao anh ta nhiều việc thế mà chẳng tuyển thêm nhân viên nhỉ. Suốt ngày làm việc, đến đêm cũng không được nghỉ ngơi. Vừa không muốn quấy dày khi thiên vũ đang tập trung làm việc Lại vừa nói Câu cảm ơn anh ấy chuyện sáng nay Nên Thục Trinh cứ trần trừ Tần Ngân đứng ở cửa phòng Nhìn người đàn ông trước mặt Đang nhíu mày chăm chú và chiếc laptop Đến khi chân đã mỏi nhừ Cô chợt nghe một giọng nói trầm trầm truyền đến tai Cô nhìn gì thế? Đặng Thục Trinh giật mình bối rối Mấy giây sau mới ổn định mọi suy nghĩ trong đầu cô nói À tôi, tôi muốn cảm ơn anh chuyện sáng nay Nhưng vì tôi thấy anh đang làm việc nên Thiền Vũ vẫn không rời mắt khỏi màn hình laptop. Không có gì, là tôi muốn công bằng cho mọi người thôi. Tất nhiên là thuộc trinh hiểu, ngoài cái danh vợ hợp pháp thì cô chẳng có liên quan gì với anh ta về mặt tình cảm cả. Anh ta rõ ràng không vì cô, nhưng những việc anh ta làm khiến cô cảm kích. Dẫu sao Thiền Anh cũng là em gái của Thiên Vũ, nhưng anh ta chẳng những không bênh vực mà còn vạch rõ cái sai của em ruột mình. Anh ta không hùa vào nghi ngờ Mắng chửi cô như những người khác Trong căn nhà này Ít ra còn có bố chồng cô muốn điều tra sự việc Có Trịnh Thiên Vũ Hiểu rõ bản chất mà muốn tìm lại công bằng Thế là được rồi Ở nơi lạ nước lạ cái như ngôi biệt thự to lớn này Chỉ ít cô cũng được an ủi Thục Trinh gật đầu rồi nói Dẫu sao tôi cũng cần nói Một tiếng cảm ơn anh À anh có muốn uống một tách trà cho đỡ căng thẳng không Tôi pha cho anh nhé Thiên Vũ hơi ngạc nhiên trước câu nói của Thục Trinh, nhưng rồi ánh mắt anh quay lại về bình thản gật đầu. Cảm ơn cô. Thục Trinh nhanh nhẹn đi dấu bếp, cô nghĩ để đáp lại việc sáng nay, cô cũng nên làm một điều gì đó. Và lại vợ pha trà cho chồng cũng là chuyện bình thường mà. Sáng nay cô có nhờ thím năm mua giúp một hộp trà hoa cúc vì có nghe mẹ chồng cô nói là bà dạo này cảm thấy hơi căng thẳng. Bà nãy cô định pha cho bà nhưng lại thấy thím năm nấu nước lá gì đó rồi nên lại thôi. Cầm cốc trà hoa cúc lên phòng đặt trước mặt Thiên Vũ cô nhẹ nhàng. Anh uống đi, trà hoa cúc sẽ giảm căng thẳng và lại giúp anh ngủ ngon hơn nữa. Thiên Vũ lại gật đầu. Ừ, để không khí đỡ căng, Thục Trinh Nhoẻn cười. Anh không có trợ lý sao? Tôi thấy anh không có cả thời gian nghỉ ngơi đấy. Thiên Vũ nhấp một ngụm trà rồi trả lời cô. Tôi có đến ba trợ lý. Trời, ba trợ lý mà vẫn nhiều việc vậy sao? Cô từng tìm hiểu và biết dịnh ra là một tập đoàn lớn. Nhưng theo như lời Thiên Vũ nói thì chắc chắn phải có một lượng hợp đồng khổng lồ thì mới chả bao giờ hết việc như thế này. Vậy nhưng chưa bao giờ cô thấy nét mệt mỏi trên khuôn mặt kia. Anh ta quả là rất tài giỏi. Cô sẽ tìm một dịp thích hợp để học hỏi Thiên Vũ. Đang ngơ ngẩn ngắm chai đẹp với ba suy nghĩ. Thục trưng giật mình khi nghe tiếng Thiên Vũ. Muốn hỏi gì sao? Anh ta luôn đọc được suy nghĩ của cô thuộc Trinh ấp úng. À không, anh làm việc đi ạ. Cô định bước đi, Thiên Vũ lại lên tiếng. Thiên Anh còn chê hiểu chuyện, cô đừng chấp nó. Thực ra Thiên Anh cũng chẳng tuổi thuộc Trinh, nhưng cái kiểu tiểu thư con nhà giàu thì bao giờ cũng nhìn cuộc đời màu hồng và muốn mọi thứ theo ý mình. Thiên Anh sinh ra trong một môi trường như thế này, sớm được ngậm thiều vàng như thế này. Nên có thể việc có một người xa lạ xuất hiện bên anh trai Khiến cô khó chịu Thục Trinh cười Tôi không để bụng đâu Có lẽ Thiên Anh sợ mất anh trai khi thấy anh có vợ Cô bé chắc không rõ bản chất của hôn nhân này Thiên Vũ lắc đầu Không phải, nó biết rất rõ Chỉ là nó được chiều trượng từ nhỏ nên thế thôi Thục Trinh cười nhẹ Vâng, anh yên tâm đi Tôi quên chuyện đó rồi Thiên Vũ nhách môi Cô cũng khao thượng nhỉ Lòng Thục Trinh đang lâng lâng vì mối quan hệ với Thiên Vũ được cải thiện Thì lại bị câu nói của anh ta như một gáo nước lạnh dội vào Hình như ngờ đàn ông này phủ một lớp băng lạnh lùng bên ngoài Để cố che đậy sự biến thái bên trong Lâu rồi không cãi nhau với cô Chắc anh ta ngứa miệng hay sao ấy nhỉ Quả là muốn hiền thục tử tế với anh ta cũng khó mà Nhưng thôi, cái ơn anh ta minh oan lúc sáng Sẽ được cô dùng để xóa nhà những cờ bàn nãy Nghĩ thế Thục Trinh hít một hơi sâu để ổn định tâm trạng rồi cười Vâng cảm ơn anh quá khen Nói xong Thục Trinh tiến thẳng về phía phòng của mình Vừa đưa tay định xoay nắm cửa Cô lại nghe tiếng Thiên Vũ vang lên Muốn đi làm à Anh ta nói không đầu không cuối Nhưng Thục Trinh vẫn hiểu Thiên Vũ đang nói mình Sao anh ta giống như đang đi quốc trong vụ cô thế nhỉ Thục Trinh ngạc nhiên Sao biết à Thiên Vũ xoay ghế lại Không lẽ để cái bằng cao đẳng kinh tế Bị mốc đi sao Ở thành phố này cái bằng đó chỉ có thể đi bán quán cà phê thôi. Nhưng tôi nghĩ năng lực của cô còn cao hơn thế. Nếu muốn có thể học lên. Thủng Trinh cúi đầu. Vâng, ở quê tôi thì được học đến đó là may mắn lắm rồi. Hồi đó tôi cũng muốn học đại học cơ. Nhưng bố mẹ lại bảo tôi học cao đẳng để nhanh xa trường còn giúp đỡ bố mẹ. Tôi cũng nghĩ là sẽ vừa quản lý cửa hàng của gia đình, lại vừa học thêm buổi tối. Nhưng giờ thì hết cơ hội rồi còn đâu? Thiền Vũ nhíu mày Vì sao Thục Trinh dẩu môi Thì cuộc đời rẽ nga Đi lấy anh thì đâu được học nữa Nói gì đến đi làm Việc nhà nhiều thế này một mình thíu năm lo sao sể Thiên Vũ sọng chập ổn Trước khi cô về đây Việc ở nhà này vẫn ổn Thục Trinh vân về tà áo Vì lúc đó có đến 5-6 người giúp việc Giờ mẹ cho họ nghỉ rồi Để đỡ tốn kém Và lại mẹ giao nhiệm vụ cho tôi và anh Cô muốn nhắc tới việc sinh con Mà bà Lam An đề cập với cô sau mỗi bữa cơm, nhưng giờ cô không biết tiếp tục như thế nào nên đành bỏ lửng câu nói. Nào ngờ Trịnh Thiên Vũ mỉm cười kiến đáo. Cô có vẻ muốn sinh con rồi nhỉ? Thục Trinh đỏ mặt xua tay. Không phải nhưng tôi không dám trái lời mẹ. Thiên Vũ lại tiếp tục. Gần 4 tháng nay cô đã trái lệnh mẹ đấy thôi. Anh ta muốn nhắc tới việc ngủ riêng của hai người là trái lệnh mẹ. Thục Trinh giải bày. Nhưng việc ngủ riêng là được sự đồng ý của anh Thiên Vũ dướn cặp mày rậm Thì giờ việc cô đi học Đi làm cũng được sự đồng ý của tôi đấy thôi Thục Trinh ban khoan Nhưng bố mẹ Trịnh Thiên Vũ khoát tay Cô đi ngủ đi Thực ra anh còn định nói thêm một câu Việc đó cứ để tôi lo Nhưng nhìn thấy ánh mắt ngỡ ngàng Của cô gái trước mặt Anh quay lại tiếp tục làm việc Bóng sáng nhỏ bé của Thục Trinh Cũng lặng lẽ bước vào phòng ngày hôm nay quả là dài rồi sáng hôm sau vừa ăn sáng xong thiên vũ nhàn nhã ngồi đọc tờ tạp chí doanh nghiệp và thương mại dù thời đại này các trang báo mạng nhan nhàn nhưng chủ tịch tập đoàn trịnh gia vẫn có thói quen đọc tạp chí mỗi sáng chỉ là hôm nay anh ta ngồi đọc rất lâu và chăm chú bà Lam An lấy làm lại nên hỏi vũ sao hôm nay con đi làm muộn vậy thiên vũ rời mắt khỏi tờ báo ngước nhìn mẹ à Con muốn nói với mẹ một việc. Chả mấy khi thấy con trai nói chuyện mà có vẻ rào đón một cách nghiêm túc như vậy nên bà Lam An vội ngồi xuống. Tập đoàn có chuyện gì sao con? Bà Lam An lo lắng nhìn thiên vũ còn anh lại hướng ánh mắt nhìn về phía phòng bếp. Từ trong đó Đặng Thục Trinh vừa dọn dẹp xong đang chuẩn bị ra vườn cây. Cô chợt nghe tiếng thiên vũ. Thục Trinh, lại đây. Cô bối rối nhìn anh vài giây rồi khẽ xạo một tiếng. Và nhanh nhẹn đi lại ngồi cạnh Thiên Vũ. Anh gọi em ạ? Vì có mặt bà Lam An nên Thục Trinh phải thay đổi cách xưng hô. Dù tiếng em phát ra từ miệng còn có chút ngựa ngùng. Trịnh Thiên Vũ gật đầu rồi nhìn sang bà Lam An. Con muốn cho Thục Trinh học thêm rồi sau đó tới tập đoàn làm việc. Bà Lam An há hốc miệng. Con nói cái gì? Nó học làm gì? Đến tập đoàn làm gì? Nó có biết cái gì đâu. Thiên Vũ mỉm cười. Mẹ nói sao ấy chứ? Thục Trinh cũng tốt nghiệp cao đẳng kinh tế với lại năng lực của cô ấy không tệ. Con đã thử rồi vợ con hoàn toàn có thể làm tốt công việc ở tập đoàn. Thục Trinh ngạc nhiên anh ta thử năng lực của cô bao giờ? À chắc Thiên Vũ đang diễn để mẹ chồng cô chấp nhận đây mà nhưng bà làm ai bỉu môi? Trình độ cao đẳng thì làm ăn được gì hả con? Trịnh Thiên Vũ vẫn mỉm cười. Con nghĩ căn bản là điều kiện không cho phép Thục Trinh học lên trước năng lực của cô ấy hơn thế nhiều. Cái con cần là năng lực Con sẽ cho cô ấy học tập và thực tập ngay tại tập đoàn Việc học sẽ có chuyên gia của tập đoàn phụ trách Con cũng đang cần người Vì khối lượng công việc quá lớn Bà làm an Nhứng đôi mày được tỉa cẩn thận Không phải cứ thiếu người Là con có thể tùy tiện tìm đến lớp chỗ trống đâu Cử nhân đại học thạc sĩ tiến sĩ đâu Mà con đưa người chỉ có bằng cao đẳng vào làm Giờ có vẻ như sợ lời mình nói hơi thái quá và lại dịu giọng Không phải mẹ chê nó Nhưng tập đoàn không phải chỗ để thử nghiệm Thục Trinh học dưới quê lên Liệu đào tạo có ổn không? Nó lại còn non nớt, chưa có kinh nghiệm gì Trịnh Thiên Vũ ngả người ra ghế Hai chân vắt chéo Chưa ổn thì đào tạo tiếp Kinh nghiệm chưa có thì rèn luyện Phải cọ sát thực tế thì mới tích lũy kinh nghiệm Và chứng minh năng lực được Tập đoàn đã thu hút Và đào tạo rất nhiều sinh viên mới ra trường Rồi các bạn đó cũng làm tốt cả giờ còn giữ những vị trí cốt cán trong tập đoàn Tại sao Thục Trinh lại không thể? Và lại người nhà chẳng phải tốt hơn, đáng tin cậy hơn sao? Bà Lam An vẫn kiên nhẫn sảng giải. Nhưng việc nhà nhiều thế, nó đi thì thím nam làm sao nổi? Trịnh Thiên Vũ vẫn sọ nhẹ nhàng, không hề thể hiện sự mất kiên nhẫn. Còn lấy vợ không phải về để làm ô xin cao cấp. Lần đầu tiên Thục Trinh thấy Thiên Vũ nói tiếng vợ nhẹ nhàng đến thế, ấm áp đến thế, hình như có một dòng nước dù nhỏ thôi. Nhưng ấm lắm đang len lỏi vào trong trái tim của cô Biết rằng Thiên Vũ đang chỉ giả vờ thôi Nhưng lòng thục trinh vẫn cảm thấy vui vẻ lạ thường Bà Lam An sẵn thắc mắc Trước đây mẹ bảo con lấy nó thì con một mực không chịu Giờ làm gì mà bênh nó ghê thế Hay nói cho con dùng bùa ngại gì rồi Mấy vùng quê hay có mấy thứ buổi yêu lắm Thiên Vũ nhắc môi Chẳng phải mẹ đang mong có cháu bế sao Muốn thế thì để quấy ra ngoài tiếp xúc với xã hội, dám làm việc và dám chịu trách nhiệm với những việc mình làm. Mẹ để Thục Trinh ru rú ở trong nhà suốt ngày, lỡ cuối trầm cảm thì đừng mơ đến chuyện có cháu. Và lại mẹ nghĩ sao khi khách hứa đến nhà và thấy con dâu họ trịnh đang tưới cây lau nhà giặt rũ. Bà Lam An dù ánh mắt đã hẳn lên những tia khó chịu nhưng giọng vẫn nhẹ nhàng. Nhưng Trinh nó chấp thuận làm việc nhà để đỡ tốn kém còn gì. Rồi bà quay sang Thục Trinh. Đúng không con dâu? Con nói cho chồng con rõ, kẻo nó nghĩ mẹ ngược đãi con. Mẹ không khát khe gì với con. Mẹ chỉ muốn con làm việc trong khuây khỏa, đỡ buồn tay chân thôi. Mẹ cưới dâu về để có cháu kế nghiệp nhà họ trịnh chứ không phải rước về. Giờ lại nuôi ăn học. Thục Trinh cúi gặm mặt. Trong cái nhà này, bà Lam An là người phụ nữ quyền lực. Bố chồng cô rất ít khi tham gia vào những chuyện thế này. Bà đã nói vậy thì đến 10 thiên vũ cũng không dám đề nghị nữa rồi. Thấy ánh mắt chờ đợi của mẹ chồng, Thục Trinh đáp. Dạ con cũng không kêu ca gì ạ Đây là ý của anh Vũ Bà Lam An mỉm cười mãn nguyện Đấy Mẹ không biết con dâu đã làm gì Khiến con trai mẹ lại bênh vợ chằm chập như thế Nhưng thôi Hai đứa hòa hợp mẹ lại nhanh có cháu Trịnh Thiên Vũ lên tiếng Mẹ đang đi hơi xa đề tài của cuộc trò chuyện rồi đấy Thứ nhất Con chả bị buồn ngải gì cả Thứ hai ngày hôm nay Mẹ gọi những người giúp việc cũ quay lại làm việc Họ nghỉ ngơi hơi lâu rồi đấy Bà làm an biết thiên vũ Đã nhận ra rằng Bà đang cố tình lái câu chuyện Sang một hướng khác nên mỉm cười Người giúp việc đâu phải ưu gọi là gọi Muốn nghỉ là nghỉ đâu con Mẹ phải liên lạc với họ Có những người có thể đã đi làm nơi khác Để kiếm sống rồi thì sao Tạm thời thuộc Trinh cứ ở nhà cái đã Mẹ sẽ liên hệ với những người giúp việc cũ Họ quay lại được thì tốt Nếu không thì mẹ phải thuê người mới Mà thuê người mới thì cần thời gian làm quen và thử thách. Việc đó cũng cần Thục Trinh ở nhà hướng dẫn cho họ. Vì nó hiểu rõ việc nhà. Trịnh Thiên Vũ nở một nụ cười như có như không. Anh đan hai tay vào nhau và nhìn thẳng mẹ mình. Họ đang rất rảnh. Vì có người sẵn sàng cho tiền để họ sống dư giả ở quê. Điều này con nghĩ mẹ rõ hơn con. Còn việc Thục Trinh đi học và đi làm là do con quyết định. Vì cô ấy là vợ con. Con chỉ thông báo với mẹ chứ không phải hỏi ý kiến mẹ. Từ hôm nay cô ấy sẽ đến tập đoàn làm quen và học việc Bây giờ không sớm nữa Chúng còn xin phép Nói rồi anh cầm tay Thục Trinh kéo đi trước ánh mắt ngỡ ngàng Và những tiên giận xữ Mà không nói nên lời của bà Lam An Thục Trinh díu gả chân lại khi bị chồng kéo đi Mãi mới mở miệng được vì quá ngạc nhiên Anh Thiên Vũ em chưa thay đổi Chưa chuẩn bị gì cả Trịnh Thiên Vũ vẫn nắm chặt tay cô không buông Vừa kéo đi vừa nói Không cần Trên đường đến tập đoàn, chuẩn bị luôn. Đặng Thục Trinh chưa tiêu hóa hết câu nói đó của chồng, thì đã thấy Thiên Vũ nhét mình vào vị trí cạnh ghế lái trong chiếc siêu xe quen thuộc. Cô ngơ ngác nhìn chiếc xe tiến ra khỏi cổng biệt thự, một lúc sau mới định thần lại và lắp bắp. Anh Vũ, tôi vẫn mặc đồ ở nhà đấy. Thế nhưng người đàn ông ấy chỉ chuyên tâm lái xe. Sau mấy giây suy nghĩ, đầu óc thông minh của Đặng Thục Trinh lái lên một tia sáng. Có phải Thiên Vũ vẫn để bụng vụ cô nói anh ta là đồ biến thái, nên tính làm bẽ mặt cô trước mọi người. Thục Trinh tưởng tượng ra cảnh mình lôi thồi lấy thách bước sau lưng Thiên Vũ, rồi những ngón tay chỉ trỏ, những nụ cười dĩu cợt, những ánh mắt khinh thường của mọi người. Nghĩ đến đó, lửa giận bốc lên ngùn ngụt, hai tay cô nắm chặt rồi ném cho Thiên Vũ một câu. Trịnh Thiên Vũ, anh định chơi tôi đúng không? Lúc này khuôn mặt của Thiên Vũ mới có chút biểu cảm, anh ta nhách môi. Bà nãy trước mặt mẹ, tôi thấy cô hiền thục dịu dàng thế mà, sao giờ lại gào lên rồi, diễn giò nhỉ? Đặng thục trinh đôi ánh mắt ngập tràn tia lửa nhìn chồng. Anh định làm vẽ mặt tôi trước mọi người đúng không? Tôi nhắc nhác thảm hại bước vào tập đoàn, chắc anh vui lắm hả? Trịnh Thiên Vũ cười. Cô chắc còn nhiều thời gian rảnh để đọc chuyện ngôn tình, nên trí tưởng tượng phong phú ghê. Cả cái thành phố này đều biết cô là vợ tôi. Vậy cô nghĩ sao nếu vợ chủ tịch tập đoàn Trịnh Gia xuất hiện nhắc nhác? Chốn đông người Đến lúc đó người xấu hổ không phải là cô đâu Đặng Thục Trinh lít xéo chồng Người như anh thì sao biết trước được Trịnh Thiên Vũ cũng không vừa Tôi làm sao Cô bất đọc ngôn tình đi Kẹo lại mất công tưởng tượng mình là nữ chính Thục Trinh nguyết giải Anh khéo lo Sau này tôi rảnh sẽ tự viết chuyện ngôn tình Lúc đó rõ ràng Đặng Thục Trinh này sẽ là nữ chính Cô cứ giữ cái vẻ mặt nhơn nhơn nhìn Thiên Vũ mà không để ý rằng chiếc siêu xe đã dừng lại trước một cửa hàng thời trang to đủ. Thiên Vũ thản nhiên, xuống xe. Thục Trinh ngỡ ngàng. Làm gì? Tôi ăn vận thế này. Trịnh Thiên Vũ không nói không rằng, mở cửa rồi cúi vào kéo tay cô đi vào trong. Mấy cô nhân viên ăn mặc đẹp đẽ mỉm cười khi thấy Thiên Vũ, và không quên, đá ánh mắt ngạc nhiên sang cô. Trong khi mặt Thục Trinh đỏ bừng thì Thiên Vũ nói. Còn một tiếng để các cô trang điểm và chọn trang phục cho vợ tôi theo phong cách thời trang công sở, lịch sự và sang trọng. Còn đẹp thì quấy cô sẵn rồi. Đặng Thục Trinh vừa ngạc nhiên vừa thấy ấm lòng kinh khủng. Trước bao nhiêu cô gái xinh đẹp, mà anh ấy vẫn khen cô đẹp sẵn rồi. Hình như dòng nước ấm len lỏi trong tim cô lại rộng lớn thêm một chút. Giá mà anh ta bớt lạnh lùng, nói năng tử tế thì quả là hoàn hảo. Thục Trinh ngựa ngùng, ngồi vào ghế trang điểm. Giả vờ mắng yêu chồng bằng giọng điệu ngọt ngào Anh hay ghê té mặc đồ ở nhà vào một cửa hàng sang trọng thế này Cô muốn những ánh mắt mê mẩn của những cô gái kia Bớt ngắm nhìn về điển trai của Thiên Vũ Mà chuyên tâm vào việc trang điểm cho cô Thế nhưng câu nói của Trịnh Thiên Vũ lại khiến cô đỏ mặt Vì anh muốn mọi người đều biết rằng Vợ của Trịnh Thiên Vũ không chỉ đẹp dưới lớp san phấn Mà mặt mộc cũng đã xinh rồi Ôi trời Ai mà không biết cô và anh ta đang diễn chắc tan chảy cả con tim mất thôi. Nhiều khi cô trả hiểu nổi, một thiên vũ lầm lì lại nói ra được những câu mùi mẫn đến như thế. Sau 55 phút vật lộn với son phấn và váy vóc thì Đặng Thục Trinh thật sự lột xác với một phong cách mới mẻ và hiện đại. Mái tóc của cô đổi uốn xoăn nhẹ, trông vừa nữ tính lại sang trọng. Cô khoác lên mình chiếc áo có tông màu nhẹ nhàng, cổ thắt nơ phá cách độc đáo. Kết hợp cùng trên váy khoe trọn những nét đẹp của cơ thể Nhưng cũng rất dịu dàng Bên ngoài khoác hờ một chiếc áo Khiến cô trở nên lịch thiệp mà quyến rũ Từ trong phòng bước ra Thục trinh khiến chị Thiên Vũ ngỡ ngàng mất mấy giây Rồi anh mỉm cười Không quá vất vả để điểm tô cho một người đã sẵn những đường nét đẹp nhỉ Một cô gái mỉm cười Dạ thưa chủ tịch Quả là phu nhân rất xinh rồi Nên chúng tôi chỉ cần trang điểm nhẹ Anh hài lòng không ạ? Anh vẫn thanh toán qua thẻ đúng không ạ? Trịnh Thiên Vũ mỉm cười Ok, các cô làm rất tốt Anh khoác tay cô ra khỏi cửa hàng thời trang Khi đã yên vị trong xe thục trinh mới mở lời Cảm ơn anh nhé Chắc anh thường xuyên đến đây mua đồ cho bạn gái Hay đưa quấy tới đây làm đẹp nhỉ Vì tôi thấy họ khá thân thuộc với anh Trịnh Thiên Vũ trả lời cô Một lần với Thiên Anh hôm sinh nhật con bé Cô ghen à? Thục Trinh dù mặt ửng đỏ nhưng miệng vẫn cong cớn. Tôi mà thèm ghen á. Kiểu đàn ông như anh, may lấy được tôi. chứ nếu không thì ấy dài dài nhá. Người đâu mà lạnh lùng như băng. Sáng này con gái chỉ có nước chạy mất dép. Trịnh Thiên Vũ vừa chuyên tâm lái xe vừa nhớ mày. Thế phụ nữ các cô thích kiểu đàn ông như thế nào? Đặng Thục Trinh giảng giải. Chúng tôi thích những người đàn ông tâm lý với người yêu nhẹ nhàng biết quan tâm. Tôi khuyên anh sau này có yêu ai thì phải hiểu cảm xúc của họ ân cần hơn với họ đừng có suốt ngày cắm mặt vào công việc rồi để họ thấy cô đơn, lạc lõng và rời xa anh đấy Trịnh Thiên Vũ tò mò tôi lấy vợ rồi thì cần gì người yêu nữa tôi không thuộc tiếp người sẽ thay đổi Thục Trinh chố mát Ơ, thế mẹ không nói với anh là sau này chúng ta sẽ ly hôn sao chỉ vì tôi và anh hợp tuổi mẹ đâu cần con dâu, chỉ cần cháu nội và do người hợp với anh sinh ra Trịnh Thiên Vũ mắt vẫn nhìn về phía trước và hỏi cô Thế cô có muốn ly hôn không? Cô có muốn không? Dù cô và Thiên Vũ chưa chung chăn gối Nhưng 4 tháng qua Thực sự nếu không có chút tình cảm gì với người đàn ông bên cạnh là nói dối Nghĩ đến việc sau này ly hôn Cô cứ thấy tiếng tiếc một cái gì đó không nói rõ nên lời Một thời gian ngắn Và hai người chỉ trò chuyện qua loa rồi còn cãi cọ Thách thức nhau nữa Nhưng cô không thể phủ nhận rằng Trịnh Thiên Vũ là một người đàn ông tốt, rất tốt chỉ là quá ham việc và lạnh lùng thôi. Thục Trinh bần thần suy nghĩ nếu sau có bị bắt buộc phát sinh quan hệ và họ có con phải đưa đứa con mình mang nặng đẻ đau rứt ruột sinh ra cho họ rồi chia tay làm sao cô có thể chịu nổi. Cô chưa bao giờ trải qua chuyện nam nữ nhưng nghĩ đến tình móng mủ cô quả thật không đành. Khoang xe duy trì một không gian thinh lặng đến mức Nghe được cả hơi thở của hai người Bất giác cô liếc nhìn người đàn ông tuấn tú bên cạnh Định mở miệng nói ra tử không Nhưng rồi lại nuốt hết vào trong Trịnh Thiên Vũ lại lên tiếng phá tan bầu không khí yên ắng Mà tôi nghe các cụ nói Những cặp vợ chồng hợp mệnh, hợp phong thủy ấy, Thì có bỏ vào trong cối đâm cũng chẳng bay ra ngoài được đâu Nên tôi nghĩ cô và tôi cũng thế Ai bảo cô hợp tôi làm gì Hợp, thế nào là hợp Cô và Thiên Vũ bước vào một cuộc hôn nhân không tình yêu, không có nền tảng cơ bản đó, thì làm sao có được hạnh phúc? Nhưng có lẽ, ở thời điểm hiện tại cô cứ chấp nhận thế đã, đến đâu tính tới đó, lo xa cũng có được gì đâu. Đang bẩn thần suy nghĩ, Thục Trinh không để ý rằng chiếc siêu xe đã chạy vào tập đoàn trịnh gia và đang chậm chậm đi xuống đường hầm. Cô nhìn xung quanh toàn xe ô tô sang trọng, khiếp nhân viên tập đoàn này giàu ghê. Trịnh Thiên Vũ lên tiếng Đây là xe của các thành viên hội đồng quản trị Không phải của nhân viên đâu Trời, người đàn ông này lạ quá Luôn biết cô đang nghĩ gì Thế này mà không làm người thầy bói Thì hơi phí nhỉ Cô đang miền man suy nghĩ một cách tiếc rẻ Thì lại nghe anh chàng kia nói Cô không định ngồi đây ngắm xe đến chiều chứ Thục Trinh giật mình Vội tháo dây an toàn và chờ Thiên Vũ Mở cửa xe rồi cùng anh đi vào Theo một cầu thang máy Đi lên tầng 1 Đó là sảnh chính của tập đoàn Trịnh Gia. Phải nói nó rộng lớn và sang trọng khủng khiếp. Ở đây có mấy chiếc xe đời mới được trưng bày. Cái nào cũng bóng loáng. Thấy Thiên Vũ và Thục Trinh bước tới. Ai nấy đều cúi sạp chào đón như kiểu ngay đón một vị quan chức cấp cao của nhà nước. Cũng phải, anh ta là chủ tịch của tập đoàn to đùng này. Ai chả phải nể chứ. Theo một lối hành lang, Thục Trinh và Thiên Vũ bước vào một chiếc thang máy. Có cánh cửa màu vàng lấp lánh. Anh bấm lên tầng thứ 30 rồi quay sang cô. Đi giải cao gót có quen không? Thực ra Thục Trinh khá cao sáo nên cô thường đi giải bệt. Nhưng lần này đôi giải cao gót mới phù hợp với bộ váy cô đang mặc trên người. Cô không nghĩ Thiên Vũ để ý tới cả điều này. Cô vội xua tay. Không đâu, đôi giải này đấy không nhọn. Lại cao cả trước cả sau nên tôi đi thoải mái lắm. Trịnh Thiên Vũ nhìn lên số tầng nhảy trên thang máy và nói. Tôi chọn đôi chỉ cao nam phân vì nghĩ cô đi quen dài bệt nếu lát nữa vào phòng không thích thì cứ tháo ra Thục Trinh há hốc miệng Anh chọn á Thiên Vũ cong môi cười Cô đừng chê gu thẩm mỹ của tôi thế chứ Thục Trinh nhuền miệng Tôi có chê đâu Trịnh Thiên Vũ đáp trả cô Miệng không chê nhưng mắt cô thì có Rốt cuộc thì Đặng Thục Trinh không hiểu nổi bộ óc anh ta chứa gì mà cái gì cũng biết Vừa lúc đó tiếng tinh vang lên Cửa thang máy mở ra, đó là tầng cao nhất của tòa nhà. Không gian thoáng mà rộng, một lối đi lớn và khá dài, dẫn bước chân hai người tới trước một căn phòng có bảng ghi. Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Trịnh Thiên Vũ. Thì ra đây là phòng làm việc của anh ta. Thiên Vũ mở cửa bước vào, Thục Trinh cũng vội vã theo sau. Đó là một căn phòng rộng được bài trí bằng hai phông màu đen và trắng. Trông rất vừa mắt, lại không kém phần sang trọng. Bàn làm việc rất gọn gàng. Y như phòng làm việc ở nhà của anh ta Một bộ sofa vừa vặn ngay ngắn Ấm chén sạch sẽ được đặt trên bàn Thiền Vũ đi đến chiếc tủ lạnh Trong phòng và hỏi cô Nước cam nhé Vừa nói anh ta vừa mở tủ lạnh Và lấy lon nước cam đưa cho cô Đang khát Thục Trinh vội bật ra Và tu một hơi mạnh Có mình anh ta ở đây thôi mà Đâu phải ngại gì Uống xong cô nói Cảm ơn anh Nhưng tại sao anh không đưa tôi xuống phòng nhân sự Hoặc đại loại như thế Vì tôi còn phải học thêm mà. Chị Thiên Vũ cũng sóc một ly nước ra uống rồi chỉ vào chiếc bàn cây ngay ngắn cạnh bàn làm việc của anh. Chỗ của cô ở đây. Thục Trinh ngạc nhiên. Anh dạy tôi à? Thiên Vũ gặt đầu. Ừ, tôi dạy cô và cô làm thư ký riêng cho tôi để lấy lương trả học phí. Tôi không dạy không công. Thục Trinh ngỡ ngàng. Tôi tưởng tập đoàn có chuyên gia như anh nói. Thiên Vũ mỉm cười. Ừ, có. Nhiều là đáng khác. Nhưng tôi thích dạy Để cô chạy lung tu ngoài kia Lỡ lạc lại phiền phức lắm Tối nay sẽ có tiệc của tập đoàn Tôi sẽ giới thiệu nhân sự luôn Làm cho tốt đấy Nói xong vị chủ tịch quay lại ghế của mình Ngồi với vẻ nghiêm trang lắm Còn ở bàn bên kia Có ai đó đang mỉm cười Thục Trinh cảm thấy mỗi ngày cô và anh ta Lại gần nhau thêm một chút Nói chuyện cũng thoải mái hơn Ngồi xuống chiếc ghế của mình Cô quay sang Thiên Vũ Thế bây giờ tôi làm gì? Thiên Vũ đang chăm chăm nhìn vào màn hình laptop, âm thanh nhạt nhạt vang lên. Xếp lịch cho tôi. Thục Trinh à lên một tiếng rồi mở máy tính, tìm những thông tin đã được lưu trước đó để hiểu hơn về tập đoàn và xếp lịch trong ngày cho Thiên Vũ. Rồi cô quay sang anh. Hôm nay anh rảnh nhỉ? Chỉ có một cuộc hẹn với công ty X vào 2 giữa chiều. Trịnh Thiên Vũ mỉm cười. Vì hôm nay tôi mang theo một cái đuôi nên mới rảnh thế. Thục Trinh ngớ ra mấy giây rồi mới hiểu thâm ý trong câu nói của Thiên Vũ. Cô trưởng mắt. Này, chính anh kéo tôi đi đấy. Giờ lại bảo tôi là cái đuôi của anh hả? Thiên Vũ nhìn đầu nhìn sang cô. Ơ, thế tôi nhìn nhầm suy nghĩ của cô à? Cô thích nấu ăn, lau nhà tưới cây à? Thục Trinh nghẹn cả cổ họng về tức. Anh ta nói có sai đâu nhỉ? Cô luôn ao ước sau khi học xong sẽ được chứng minh năng lực của mình ở nơi xứng đáng mà. Cô xịu mặt. Nhưng tôi không phải cái đuôi. Thiên Vũ cong môi. Tôi nói cô là đuôi bao giờ? Là do cô tự suy diễn đấy chứ? Thục Trinh lại á khẩu, nhưng một giây sau cô nói. Ờ, thế anh là động vật chưa tiến hóa xong hay sao mà mọc đuôi? Rồi anh giấu nó ở đâu? Thục Trinh nói xong thì mặt dương dương tự đắc. Thiên Vũ nở một nụ cười, nhưng lần này là một nụ cười đầy ẩn ý. Cô muốn xem chỗ tôi giấu à? Ngại nhỉ, tôi chưa quen cởi đồ nơi làm việc. Lần này thì Thục Trinh thực sự hết chịu nổi Vừa xấu hổ lại vừa bực tức Cô tính khiêu khích anh ta Nhưng cuối cùng lại bị anh ta cho an hành Nhìn cái bản mặt nhơn nhơn của Thiên Vũ là cô muốn nổi điên rồi Nhưng thôi đây là tập đoàn Và cô đang là một nữ thư ký xinh đẹp Nên Thục Trinh đành nhẹn miệng cười một cách thảo mai Tôi cũng không quen nhìn cả biến thái cởi đồ Thiên Vũ tắt nụ cười trên môi Khẽ liếc sang Thục Trinh rồi đưa cho cô một bản hợp đồng Nghiên cứu đi Thục Trinh ngạc nhiên Này tôi đang là học sinh của anh đấy nhé Chưa gì đã bảo tôi xem xét hợp đồng là sao Tôi đã biết gì đâu Thiên Vũ nhìn Thục Trinh bằng ánh mắt khó hiểu Giống như cô là Một vật thể từ hành tinh khác rơi xuống trái đất Này cô có hiểu tiếng Việt không Thục Trinh ngơ ngác Anh làm sao đấy Trung gió à Tôi là người Việt Nam sao không hiểu tiếng Việt Thiên Vũ mỉm cười Hiểu tôi nói cô nghiên cứu một hợp đồng kinh tế Nghiên cứu là quá trình tìm hiểu sâu Để xem cách các bên người ta lập Một cái hợp đồng kinh tế như thế nào Chứ tôi bảo cô đi ký kết bao giờ Thục Trinh tiêu nghỉu Thì tôi cứ tưởng anh bảo nghiên cứu Để đi ký kết nên nói trước thế Thiên Vũ lắc đầu ngao ngán Tôi đã bảo cô đọc ngôn tình ít thôi Tưởng tượng nhiều rồi thành tưởng bở đấy Thục Trinh lấy hai tay bịt tay lại Giờ chuyên tâm nghiên cứu Bản hợp đồng Thiên Vũ vừa đưa cho mình Quả là càng đọc cô lại càng ngộ ra nhiều điều mà trước đây ngồi trên ghế nhà trường cô còn chưa hiểu hết. Đúng như người ta nói, đưa cho mình một mảnh đất chưa chắc đã giàu. Nếu không biết cách canh tác, phải cọ sát thực tế thì mới hiểu được hết phần lý thuyết đã học. Trong lòng Thục Trinh, một cảm giác hàm ơn khó tả đối với người đàn ông lạnh lùng ấy chợt dâng lên. Chính anh đã kéo cô ra khỏi những suy nghĩ tự ti về hoàn cảnh. Chính anh đã khiến cô quyết tâm thay đổi bản thân để tự tin hơn chủ động học hỏi nhiều hơn. Và cũng chính anh đã kéo cô ra khỏi bổn phận của một người nội trợ để chấp thêm đôi cánh ước mơ cho cô vươn cao hơn. Dù mới chỉ là buổi làm việc đầu tiên, dù anh chưa giảng giải gì nhiều như những giảng viên đại học, nhưng quả là cô đã học được rất nhiều từ người chồng sắp đặt. Thục Trinh chợt nghĩ, được làm việc cùng một người như thế, được sống cùng một người như thế thì dù sau này có chia xa, cô cũng không hối tiếc. Mãi mê suy nghĩ, Thục trinh giật mình khi có ai đó ghé sát tay cô. Đọc xong rồi thì đi ăn trưa, không phải giả vời chăm chỉ để đầu óc nghĩ linh tinh. Gì vậy trời, không biết sáng nay cô bước chân nào ra ngoài trước nữa. Cô đang chưa biết đáp trả ra sao thì thiên vũ đã cầm tay cô kéo đi. Phu nhân, đi thôi. Hai tiếng phu nhân thực sự khiến cô ngựa ngùng, nhưng lại thấy thình thích. Cô cứ để tay mình trong tay anh như thế. Khi vào đến thang máy mới nhớ ra, Mà bối rối rụt tay về Nói thật Lần đầu tiên bạn khác giới cầm tay Nỡ ấm gây luôn Nhưng cô là ai chứ? Là Đặng Thục Trinh Đời nào sẽ rung động vậy? Cô theo Thiên Vũ xuống tầng hầm Rồi anh ta chở cô tới một nhà hàng sang trọng Điều đặc biệt ở đây là Nhà hàng này toàn những món đặc sản vùng sông nước quê cô Từ ngày về làm dâu nhà Thiên Vũ Cô không được ăn mấy món yêu thích Thiên Vũ lịch sự kéo ghế cho cô Ngồi đi Mấy cô nhân viên thấy Thiên Vũ đến liền chào đón rất vui vẻ. Chủ tịch trịnh, món ăn anh bảo chúng tôi chuẩn bị đã đưa lên được chưa ạ? Ồ, anh ta còn đặt món trước cơ. Vậy là Thiên Vũ chắc chắn sẽ đưa được cô đi đến tập đoàn nơi mới sắp đặt sẵn sàng anh gật đầu. Được, chỉ có vợ chồng tôi thôi. Khi nhân viên nhà hàng sang trọng ấy đưa thức ăn ra, thuộc trích ngạc nhiên, lẩu mắm. Đây là món đặc sản mà cô mê vô cùng. Khi nhân viên đã điều khuất cô nhìn Thiên Vũ Sao biết tôi thích lẩu mắm Thiên Vũ ngước nhìn cô Là tình cờ thôi Lâu rồi tôi không ăn nên đặt Cô tưởng bởi quá rồi đấy Thôi kệ xác anh ta Vì lý do gì cũng được Quan trọng là cô được ăn món mình yêu thích Đây là một cách ăn cầu kỳ Biến tấu ngoạn mục từ món mắm kho đạm bạc Của người miền Tây Sông nước Ngày trước bà ngoại cô làm lẩu mắm cực kỳ ngon Cô còn nhớ bà mua mắm Từ vùng Châu Đốc nơi được gọi là thiên đường của các loại mắm độc đáo. Mắm được nấu với nước dừa hoặc nước hầm xương heo rất vừa miệng, không nhạt quá cũng không mặn quá. Nồi lẩu của ngoại luôn có thêm nấm sơm, cà tím và mướp đắng, nên mang một vị rất ngọt đặc trưng. Bà thường chuẩn bị thịt bát giọi cá cha và cá kèo để ăn cùng lẩu mắm. Người ta gọi lẩu mắm là bản giao hưởng của ẩm thực miền Tây quả không sai. Hôm nay được ăn lại món này sau một thời gian, Bỗng nhiên cô lại dưng dưng xúc động Cô nhớ ngoại nhớ con sông quê hương Đang chìm trong ký ức Cô trợt giật mình khi thấy Một chiếc khăn ướt chìa ra trước mặt Không phải cảm ơn tôi Mà xúc động đến thế chứ Anh chàng này có vẻ chưa trêu được cô Là chưa yên thì phải Thục Trinh cầm lấy tờ khăn ướt Mới chợt nhận ra nãy giờ nước mắt mình đang rơi Cô có về ngoài mạnh mẽ thật Nhưng lại rất dễ xúc động Rất dễ tổn thương Bốn tháng này Mọi cảm xúc của cô đều bị thiên vũ bắt được. Ngồi trên thuyền hoa, ngay đờn ca tài tử thì nhớ ông ngoại. Giờ nhìn thấy lầu mắm lại nhớ bà ngoại, nhớ quê hương. Những ngày tháng xưa dù không giàu sang, dù chẳng mang một danh sư nào cả, nhưng thật vô tư và thảnh thơi. Giờ cô sống trong một ngôi biệt thự xa hoa, mang danh là phu nhân chủ tịch một tập đoàn lớn. Nhưng sao cô thấy xa lạ quá? Chùa người đàn ông trước mặt, còn lại mọi thứ đều khiến cô lạc lõng chơi vơi. Ai không hiểu chắc sẽ nghĩ cô sống trong nhung lụa sung sướng lắm Đâu ai bơi vào chậu mới hiểu cảnh con cá muốn được thỏa thích bơi ở những dòng sông rời ra biển cả Đang mải mê theo đuổi suy nghĩ Cô chợt nghe thấy tiếng Thiên Vũ Cuối tuần này về thăm bố mẹ đi Thục Trinh ngước đôi mắt đã đỏ he nhìn Thiên Vũ Anh nói sao cơ tôi được về thăm nhà ư Thiên Vũ cười Cô đi lấy chồng chứ phải bị bắt cóc đâu Mà bảo không về nhà được Yên tâm đi Thục Trinh ái ngại Nhưng chắc gì mẹ đã cho Thiền Vũ nhướng đôi mải rậm Cô lấy tôi chứ có phải lấy mẹ đâu Và lại đang lẽ cưới xong Có phong tục về lại mặt nhà gái Vì tôi bận quá nên chúng ta chưa làm việc này Đó là lỗi của tôi Thứ bảy chúng ta sẽ về Nếu cô thích ở lại thì chủ nhật chúng ta sẽ lên đây Thục Trinh không nghĩ Cô được về nhà Lại còn những hai ngày Và lại đi cùng anh ta nên há hốc miệng Anh về cùng tôi sao Thiên Vũ nhíu mà nhìn cô. Cô nói hay nhỉ, về lại mà thì rõ ràng phải cả tôi và cô cùng về chứ. Và lại một mình cô về rồi cô trốn luôn, thì mười cái đầu của tôi cũng chả đền được. Tôi chả sợ mẹ nói đâu, chỉ là tôi quen uống trà hoa cúc mỗi đêm rồi. Thục Trinh tủ tịp cười. Anh muốn tôi ở bên để pha trà hoa cúc đúng không? Tôi pha trà ngon nhờ. Thiên Vũ ném cho cô một ánh mắt khó tả. Tôi thấy độ tượng bởi của cô ngày càng nặng rồi đấy. Là thói quen thôi Uống cả tháng bây giờ không ai pha cho Xuống tự pha thì đơn giản Nhưng mất thời gian Tâm tình của Thục Trinh vui vẻ hẳn Sau những câu nói vui vơ của chồng Cô cảm giác như người đàn ông này Không lạnh lùng như vẻ bề ngoài Thậm chí còn rất tinh tế nữa Rồi như chợt nhớ ra điều gì cô nói Anh Vũ vậy công việc của anh thì sao Thiền Vũ gật đầu Tôi thu xếp được ăn đi Chiều còn đi gặp đối tác với tôi Thiền Vũ vừa nói Tay anh vừa gắp một miếng cá đã chín từ trong nồi lẩu mắm đặt vào bát Thục Trinh. Còn cô thì vì câu nói vừa rồi mà ngạc nhiên. Đi đâu ạ? Thiên Vũ nhíu mày. Ờ, thế cô xếp lịch cho tôi làm gì? Chả phải sáng nay cô nói 2 giờ rưỡi chiều nay chúng ta sẽ đi gặp người bên công ty X sao? Thục Trinh gật đầu. Phải tôi không quên. Nhưng tôi chưa biết gì cả. Đi với anh để làm gì? Thiên Vũ ngẩn đầu nhìn cô. Không biết thì phải đi để biết, học cả đấy. Hợp đồng sáng nay, cô xem là của tập đoàn trịnh gia và công ty X đấy thôi. Thục Trinh bẩn thần nhìn Thiên Vũ. Cảm ơn anh. Thiên Vũ tỏ ra ngạc nhiên. Này, cô hôm nay làm sao thế? Bình thường tôi thấy cô đanh đa đá lắm mà. Sau này mít ướt thế, có uống nhầm thuốc gì không? Thục Trinh phì cười. Anh ta lúc nào cũng đào ngược tình thế. Đưa cảm xúc của cô từ lâng lâng xúc động sang bực bội, nhưng lại pha chút hài hước. Thế nhưng chẳng hiểu sao Thục Trinh Lại thích đấu khẩu với anh ta Từ sáng tới giờ cảm xúc của cô thay đổi nhiều lắm Nhưng dường như cô nhận ra một điều mới mẻ Hình như điều ấy rõ rệt hơn cả Mỗi ngày trôi qua Có vẻ như cô lại thích anh ta thêm một chút Cô nhản miệng Tôi có uống thuốc gì đâu mà nhầm Tôi cảm ơn vì anh cho tôi cơ hội học hỏi Hôm qua anh nói tới chuyện học Tôi cứ tưởng phải ghi chép như các giáo trình ở lớp Chứ không phải như thế này Anh không sợ tôi làm hỏng việc sao? Thiền Vũ lắc đầu. Không, một người ham hiểu biết thì họ sẽ biết cách thận trọng trong quá trình tiếp thu để học hỏi một cách tốt nhất và sẽ tránh được tổn thất. Thục Trinh gật gù thấu hiểu những lời anh ta nói. Cô hiểu là thiên Vũ tin ở năng lực của cô và cho cô cơ hội thử thách. Thục Trinh buột miệng. Thế trưa nay anh nghỉ lại tập đoàn à? Thiền Vũ lại gấp cá và mấy miếng nấm sơm vào bát cô rồi nói. Ừ. Thục Trinh lục lọ trí nhớ Hai người và một phòng làm việc Ngủ thế nào nhỉ Đang suy nghĩ cô nghe giọng Thiên Vũ vang lên Làm kinh doanh Cần phải quan sát kỹ để đưa ra nhận định Thục Trinh ngước lên Hả Thiên Vũ ngồi thẳng lưng nhìn cô Vào phòng phải nhìn xem Có những gì chứ không phải lao đến ghế mà ngồi đâu Ở phòng làm việc có một vách ngăn Trong đó có giường ngủ Gần giống ở nhà đấy Cô ngủ ở đó Thục Trinh à lên một tiếng. Vẫn là Thiên Vũ nhìn ra thái độ và suy nghĩ của cô. Còn anh thì sao? Thiên Vũ nhún vai sofa pha. Thục Trinh tưởng tượng ra cảnh thân hình cao lớn của Thiên Vũ nằm trên ghế sofa sẽ rất chật vật. Nhưng biết làm sao được. Thiên Vũ nhau mắt nhìn cô cười. Xót tôi à? Bị bắt bài. Nhưng Thục Trinh vẫn ném cho anh ta một ánh mắt sắc lẹp. Anh lấy tính tưởng bởi của tôi nhanh thế. Thiên Vũ thủng thẳng đáp. Ờ thì có người nói tôi biến thái Nên xả vờ nghiêm túc để cô đỡ sợ Cuộc trò chuyện không quá dài Nhưng đủ khiến Thục Trinh thấy vui vẻ Sau khi về tập đoàn Quả là cô ngủ trên giường Còn Thiên Vũ ra sofa Người đàn ông này rất sạch sẽ Một chỗ nghỉ tạm buổi trưa Cũng rất gọn gàng thơm tho 2 giờ rưỡi chiều Cô và Thiên Vũ có mặt tại địa điểm đã định trước Tổng giám đốc công ty Là một gã vừa béo vừa lùn Ông ta ngạc nhiên khi thấy Thiên Vũ bước vào cùng Thục Trinh. Ồ, chủ tịch của trịnh gia hôm nay có đem theo mỹ nhân sao? Thiên Vũ nhắc môi cười nhìn sang Thục Trinh. Đây là thư ký riêng của tôi. Người đàn ông kia sơ tay ra hướng về phía Thục Trinh, không quên nhìn cô bằng một ánh mắt để sát dục. Hân hạnh được biết em, anh không nghĩ chủ tịch của trịnh gia lại tuyển thư ký. Anh còn nghĩ anh ta không thích phụ nữ. Thiên Vũ đục đỉnh nói một câu và cô ấy cũng là vợ tôi, Thục Trinh. Nụ cười trên môi gã kia tắt ngấm, gã làm ra bộ mặt nghiêm chỉnh. "Xin lỗi, hôm đám cưới hai người tôi đang ở nước ngoài nên chưa thấy dung nhan cô dâu, tôi có cử đại diện đem quà mừng tới." Thiên Vũ mỉm cười, "Cảm ơn anh, chúng ta vào việc thôi." Sau một giờ đồng hồ thì mọi việc xong xuôi, Thục Trinh chỉ ngồi lắng nghe ghi chép và quan sát cách làm hợp đồng để học hỏi. Năm rưỡi chiều Vợ chồng cô về tới biệt thự. Thục Trinh ngạc nhiên khi thấy những người giúp việc trước kia đã trở lại đầy đủ. Mọi thứ cứ như chưa có chuyện gì xảy ra. Thục Trinh mỉm cười chào mọi người và họ lại chào cô bằng cách trịnh trọng như cũ. Chào cô chủ. Thục Trinh nhìn những công việc hàng ngày cô tất bật làm. Nay nhiều người nên trông họ thành thơi hơn. Các bác giúp cháu nhé. Thiền Vũ kéo tay cô. Em lên tắm rửa đi, đó là việc của họ. Họ được trả lương để làm việc đó. Thục Trinh nghe theo Thiên Vũ vội đi tắm rửa Nhưng xong xuôi cô lại ngồi bẩn thần trên giường Biết mặc gì để đến bữa tiệc đây Đồ của cô chỉ là những bộ quần áo bình thường Làm sao bây giờ Đang ngờ ngác nghĩ ngợi Cô thấy Thiên Vũ ngó đầu vào Sao thế? Quên bữa tiệc rồi à? Thục Trinh lắc đầu Tôi không quên Nhưng đồ của tôi có vẻ không phù hợp Thiên Vũ mỉm cười bước vào phòng Rồi cũng như lúc sáng anh kéo tay cô Đi thôi. Thục Trinh rủ tay lại. Đi đâu? Anh nghiêng đầu nhìn cô. Đi làm đẹp chuẩn bị cho bữa tiệc. Rồi anh lại lái xe đưa cô đến một cửa hàng thời trang lớn hơn chỗ sáng nay nữa. Lại tiếp tục các nhân viên có một tiếng đồng hồ để làm đẹp cho phu nhân chủ tịch với phong cách sự tiệc. Lần này Thục Trinh khoác lên mình bộ váy đuôi cá. Vài hơi trễ, phần trên ôm sát khoe trọn ba vòng hoàn hảo. Phía dưới xòe theo hình đuôi cá tóc búi gọn và hơi rối hai ngọn buông tự nhiên xuống hai bên tai, có thể nói kiêu xa và quyến rũ. Bảy giờ tối, sảnh chính của tập đoàn trịnh gia tối nay rực rỡ như một sân khấu lớn. Từ ngoài cổng nhìn vào, các loại đèn được kết hợp với nhau đẹp đến ngỡ ngàng. Vừa đưa xe vào chỗ, thiên vũ khoác tay thục trinh vào trong, theo một lối đi được xài thảm đỏ. Cô có cảm giác như đây là một lễ trao giải thưởng nghệ thuật vậy, nhưng thực ra, Đây là bữa tiệc thường niên của trịnh gia. Thục Trinh gặp bố mẹ chồng ngay gần cổng. Chồng bà Lam An được trang điểm kỹ lưỡng, toát lên vẻ sang trọng và quý phái. Thiên Anh cũng rất xinh tươi. Chào hỏi bố mẹ chồng xong, cô được Thiên Vũ khoác tay vào phía trong. Vừa đi được mấy bước, cô bỗng thấy một sáng hình sexy ở đâu nhào đến, cầm lấy tay chồng mình. Vũ, anh bỏ bê em hơi lâu rồi đấy. Gì đây? Đây là lần đầu tiên Thủ Trinh thấy việc mê chuyện ngôn tình của mình là đúng đắn vì nó giúp cô dễ dàng nhận ra kiểu người như cô gái kia. Loại người này, người ta thường gọi là con giáp thứ 13 là Tiểu Tam đấy. Mà cái kiểu ỏng ẹo lắc lắc cánh tay kia của Thiên Vũ mắt ả ta lại cứ nhìn chằm chằm vào bọc ngực săn chắc của chồng cô tận mấy chục giây thế kia. Thì cô này chắc chắn không phải Tiểu Tam nữa mà là ngũ tam, lục tam gì đó mới đúng. Nếu như đang đứng ở ngoài đường Chắc cô sẽ lao vào đẩy ả ta ra, làm cho ra môn ra khoai luôn nhé. Nhưng họ lại đang ở sảnh chính của tập đoàn Trịnh Gia, là bữa tiệc lớn của Trịnh Gia và cô đang đóng vai trò là con dâu của Trịnh Gia. Vì thế cô nén cơn tức giận để chờ xem Thiên Vũ sẽ giải quyết như thế nào. Thiên Vũ sau một giây bất ngờ thì cong môi cười. Cẩm Ly, đây là Việt Nam chứ không phải Mỹ. À, hóa ra cô ta tên là Cẩm Ly nghe giọng Thiên Vũ cô gái kia nhõng nhẽo. Trước kia ở Mỹ, em và anh chẳng phải được lên mặt báo vì nghi vấn tình ái suốt đó sao, ở đâu có quan trọng gì chứ? Thiền Vũ nhíu mày, vội buông tay Thục Trinh, lúc đó cô cứ nghĩ anh ta sẽ ôm lấy cô gái kia mà chào hỏi, nhưng không, anh dùng cánh tay vừa buông gỡ bàn tay trắng muốt đang bám chặt của Cẩm Ly. Đây là chị dâu và anh đang đi với vợ mình, giới thiệu với em tên là phu nhân của anh, Thục Trinh. Đấy thấy chưa Vẫn là thiên vũ rất bình tĩnh giải quyết Chị mà đây là chính thất nhé Đang đứng ngay trước mặt Mà tiểu tam sám lân la ống ẹo thế hả cưng Thục Trinh đôi ánh mắt tràn ngập Sự tự đắc nhìn cẩm ly Cô gái kia lúc này mới nhìn sang Thục Trinh Chà Gu thẩm mỹ của anh cũng không tệ nhỉ Trong quê quê nhưng mà xinh phết À Nó dám nói cô nhà quê sao Quê thì đã sao chứ Không có quê thì những người thành phố ăn gì hả Sao có lại người có vẻ đẹp đẽ Mà ốc vào miệng lại xấu thế nhỉ Hỗn sửa quá Cô nắng mím môi để đỡ phải nghiến răng Thì thiên vũ lên tiếng Quê hay thành phố chả quan trọng Điều anh cần là nhân cách sống Chỉ như em đi học ở Mỹ về Đến một bữa tiệc trang trọng Mà ăn mặc cứ như tới quán bar thế kia Thì nên xem lại Em có cần anh gọi người tư vấn thời trang không Cẩm ly dẫm dẫm gót giày Anh nói gì đấy Em tốt nghiệp ngành thời trang anh quên à Thiên Vũ giọng mỉa mai Vậy thì em nên về học lại bài giảng Về sự phù hợp giữa thời trang và hoàn cảnh đi nhé Nói rồi anh quay sang khoác tay Thục Trinh Đi thôi bà xã Thục Trinh thấy vui vẻ hẳn Trước màn đối đáp nãy giờ Giữ phép lịch sự Cô gặt đầu nhìn cô gái kia và chào Tạm biệt Cô cùng anh bước vào phía trong sân khấu Để lại những tia hẳn học Trong đôi mắt của cẩm ly Đi được mấy bước Thiên Vũ ghé tay cô Lần sau có ghen quá Cũng đừng nổi gân xanh Kéo nặng cả tay tôi như thế Thủng Trinh ném cho anh một cái nhìn quýt dài Rồi nói Ai thèm ghen với anh Nhìn người to cao mà tay yếu nhỉ Hay gặp được nhân tình nên giả vờ yếu Thiên Vũ cười Sao cô biết tôi yếu Muốn thử à Câu nói đầy ẩn ý của Thiên Vũ Khiến Thủng Trinh đỏ bừng mặt Nếu không phải đang ở bữa tiệc Thì cô đã lao vào hơn thua với anh ta rồi Cô lại ghé tay Thiên Vũ Này anh cưới vợ cô ta không biết sao Thiền Vũ lắc đầu Lúc đó Cẩm Ly đang ở Mỹ Tôi có nói báo chí cũng đưa tin Nhưng chắc con bé nghĩ tôi đùa Trước kia ở Mỹ Mấy tờ báo lá cải ở Việt Nam Cũng hay đưa tin đồn tôi với cô này cô kia bên đó Cho nên đến khi tôi lấy vợ thật Cẩm Ly lại không tin Thục Trinh mỉm cười Người như anh mà cũng có tin đồn tình ái á Khó tin nhỉ Màn đấu khẩu đang đến cao trào thì nhiều quan khách đến chào hỏi Thiên Vũ. Anh cũng nhiệt tình giới thiệu cô với mọi người. Thiên Vũ ghé tay Thục Trinh. Cô gần đến những bữa tiệc như thế này để làm quen với những người nổi tiếng trong giới kinh doanh. Trong mọi việc, tạo được nhiều mối quan hệ tốt sẽ rất có lợi. Thục Trinh gật gù. Anh ta nói chả sai câu nào. Thật đáng nể phục. Sau khi quan khách đã ổn định chỗ ngồi, MC của bữa tiệc bước lên chào mọi người. Và giới thiệu các vị khách quý Rồi anh ấy mời chủ tịch tập đoàn lên phát biểu Thiên Vũ lịch thiệp trong bộ vest màu đỏ đô Sáng hình cao lớn, ngũ quan đẹp đẽ Đứng trước mọi người đang nhìn anh với cặp mắt ngưỡng mộ Kính thưa quý vị Trước hết tôi xin cảm ơn sự hiện diện của tất cả mọi người Trong bữa tiệc thường niên của tập đoàn Trịnh Giang ngày hôm nay Tôi cũng rất cảm kích các nhân viên của tập đoàn Cùng bộ phận thiết kế sân khống Đã giúp bữa tiệc của chúng ta trở nên trọn vẹn hơn Phía dưới những tiếng vỗ tay, những cái gật đầu thể hiện sự đồng tình, khiến Thục Trinh thấy hãnh diện. Lần đầu tiên cô để ý và thấy chủ tịch của một tập đoàn lớn lại nói lời cảm ơn những người phục vụ. Từ âm thanh ánh sáng đến chuẩn bị món ăn, các nhân viên trang trí đều được Thiên Vũ thể hiện lòng biết ơn. Người đàn ông này quả là tinh tế. Bài phát biểu của anh không giải lê thê, nhưng bao quát được những thành tựu mà chị ra đạt được trong một năm qua. Và anh không quên cảm ơn những người đã giúp anh. Tạo dựng nên thành quả lớn lao đó Đến cuối bài phát biểu thiên vũ hạ giọng Các bạn đã vất vả cho trịnh gia Bản thân tôi biết ơn vô cùng Vì khối lượng công việc quá lớn Cho nên tôi có tuyển thêm một nữ thư ký Đó chính là phu nhân của tôi Đặng Thục Trinh Phía bên dưới ổ lên một tiếng Những ánh mắt đổ dồn về phía cô Khiến Thục Trinh lúng túng Những chiếc máy ảnh của giới phóng viên Rơi lên trục lia liệ Khiến Thục Trinh bối rối Tự nhiên một diễn viên lần đầu đóng phim được người ta chú ý, Thiên Vũ lại tiếp tục. Dĩ nhiên, cô ấy đã tốt nghiệp ngành kinh tế ở trong nước và đang miệt mài học hỏi. Tuy vậy, vào trịnh gia làm việc, cô ấy không nhận được bất cứ sự ưu ái nào. Nếu cô ấy không chứng minh được năng lực, vẫn bị loại khỏi trịnh gia như những người khác. Câu nói ấy khiến cô chẳng thể giận bởi cô biết Thiên Vũ đang bảo vệ mình. Anh sợ cô mang tiếng nấp bóng chủ tịch để leo lên nên đã gian đe từ trước vừa để cô chuyên tâm hơn về công việc lại vừa đập tan soi mói của dư luận khi bài phát biểu kết thúc Thiên Vũ lại xuống ngồi cạnh cô lúc này mọi ống kính lại quay sang chụp vợ chồng cô bàn kế bên bố mẹ chồng cô cũng tỏ ra vui vẻ và tự hào Thiên Anh lại giữ một khuôn mặt thản nhiên phía bên kia cẩm ly đưa ánh mắt giận dữ nhìn Thục Trinh và Thiên Vũ miệng lầm bẩm để xem anh có thoát nổi em không trong bữa tiệc Thiên Vũ luôn chăm chút cho Thục Trinh đúng vai trò của một người chồng, yêu chiều vợ, khiến ai nấy đều cảm kích. Quả là anh ta diễn quá giỏi, cứ y như thật đấy. Thục Trinh bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả khi được săn sóc, cô như đắm chìm trong không gian của bữa tiệc. Thiên Vũ uống hơi nhiều, nhưng dường như gương mặt lạnh lùng ấy vẫn không cảm xúc, không hề tỏ ra mệt mỏi. Giọng nói vẫn rất rắn giỏi và nam tính, chứ không hề lè nhè như mấy thanh niên ở quê cô khi say rượu. Cô chỉ ngửi thấy mùi rượu vang thoang thoảng phả ra, khiến anh ta càng trở nên hấp dẫn. Các bạn thân mến, các bạn vừa ngay xong của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Cô dâu đẳng cấp của tác giả An Yên.